đàm t i ế u thiên không ngừng mà quan sát không ngừng mà suy nghĩ chính mình đến tột cùng như thế nào phá ván cờ này thần v õ nói chỉ cần mình đổ qua cửa ải này liền có thể đột phá cảnh giới bây giờ tiến vào tiên thiên như vậy nhất định là có biện pháp nhìn đàm t i ế u thiên ngắm nhìn chung quanh dáng vẻ tả lanh thiền cùng thang anh ngạc đều là trong lòng cười gằn cho là hắn là sợ nhắc bất quần nhưng là thầm nghĩ trong lòng ngươi cũng túng a đàm t i ế u thiên liên tục quan sát trong đầu né qua các loại ý nghĩ ý nghĩ cuối cùng một tay cầm kiếm một tay chỉ ngũ nhạc trưởng môn các phái mở miệng nói các ngươi cùng lên đi h ừ tả lanh thiền mấy người cũng là vạn vạn không nghĩ tới hắn như vậy kiên cường nhìn hắn loại kia bất tiết nhất cố dáng vẻ trong lòng lửa không đánh một chỗ đến tả lanh thiền là một âm mưu ra không sai nhưng hắn cũng là cái võ giả cái nào có thể cho phép bị người như vậy xem thường nếu như hắn đối mặt như vậy xem thường đều thờ ơ không động lòng làm sao xứng đáng chính mình thì lại làm sao xứng đáng hắn này mấy chục năm như một ngày bất luận nóng lạnh chưa bao giờ gián đoạn khổ sở tu luyện mà đến một thân v õ c ô n g như vậy bị người khinh thường đây là phá thiên hoang lần thứ nhất l i ê n ngay cả năm đó cùng nhậm ngã hành đánh cũng là một đôi một bây giờ hắn đường đường chính đạo ba đại cao thủ một trong lẽ nào coi như thật như vậy cùng mấy phái trưởng môn trước mặt mọi người vây công một chừng hai mươi t i ể u tử hắn cũng không phải nhậm ngã hành như vậy lao ma đầu đây rõ ràng là bất chiến mà bại sáng tỏ thừa nhận chính mình không bằng người tả lanh t h i ề n vung tay lên ngừng lại bên cạnh nổi giận đùng đùng mười vị thái bảo sư huynh đệ mở miệng nói xem ra nếu như không cho đàm thiếu hiệp một chút giáo hấn hắn vẫn đúng là đích mưu ta ngũ nhạc không người hắn nhanh chân tiến lên trực tiếp lấy ra trong tay kiếm bản to vận lên k i n h công nhảy lên một cái mấy lần nhảy đánh trong lúc đó dĩ nhiên áp sát đàm t h i ế u tiên h ngay sau đó trường kiếm từ tả mà m bên phải gấp tức quá khứ chính là một chiêu tung sơn phái chính tông kiếm pháp thiên ngoại ngọc lòng làm cho là như vậy chạy trộm tiểu yêu khí thế hùng hồn nhưng thấy hắn một thanh trường kiếm t ử giữa không trung vật qua thân kiếm tự khúc tự thẳng trường kiếm tựa như một cái vật còn sống giống như vậy mọi người tại đây nhất thời không kìm lòng được tiếng ủng hộ mãnh liệt mất mặt xấu hổ đàm tiếu thiên chỉ muốn cười ha ha hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp sử dụng tung sơn phái kiếm pháp cũng không dám mang trong lòng may mắn cùng vừa nãy như thế cho là mình có thể như vừa nãy trong vòng một chiêu bắt thiên môn đạo nhân giống như bắt hắn tả lanh t h i ề n là nhân vật nào nguyên trung hòa nhạc linh san tranh đấu rõ ràng kiếm pháp trên ở vào thế yếu nhưng là công lực một vận lập tức đánh gãy nhạc linh san trường kiếm cùng nhạc bất quần giao thủ sử dụng giả tịch tà kiếm phổ khắp nơi đều là kẽ hở đem mình từ huyệt hướng về nhân ra trên m ũ i kiếm b ước có thể dựa dẫm kiếm thuật của chính mình tu vi rõ ràng là dám cho không t ê u kiếm pháp như thường cùng nhạc bất quần đánh cho khó khăn chia lịa hàn băng chân khí một vận đánh cho nhạc bất quần tử hà thần công liền ba chiêu đều không tiếp nổi chỉ được sử dụng tịch tà kiếm phổ đánh lén thiếu lâm tự đại chiến bên trong nhậm ngã hành nói hắn không đủ nộ tính tài năng chỉ có thể bắt t r ư ớ c lời người khác chế không được tân chiêu số hàn băng th ê á t ân trường lập tức làm mất mặt có thể thấy được hắn tài tình tuyệt đối là ngũ nhạc nhất tuyệt không chút nào dưới với nhạc bất quẩn sau đó là bởi vì mắt n g ù đồng thời không biết lệnh hồ sung có thể nhìn thấy hắn mới mấy chiêu bên trong bị lệnh hồ sung nắm lấy kẽ hở đâm chết bởi vậy đàm tiếu thiên chút nào không dám thất lễ hắn chậm rãi khiến tùng sơn kiếm pháp thử thăm dò tả lanh thiền Bài đu. mười điều ở lâm là tốt hơn nếu một chim nơi tay tả lanh thiền nhân vật như vậy tất nhiên là đã sớm rõ ràng đạo lý này dù sao đàm t i ế u thiên đến cùng sống hay chết có hay không rơi vào trong tay bọn họ ai cũng không nói chắc được cái kia tịch tả kiếm phổ cùng ngũ nhạc kiếm pháp đều còn có chút xa xôi không bằng nhân cơ hội này trước tiên ghi nhớ ta tung sơn phái chiêu số tả lanh thiền nghĩ như vậy đến đã thấy đàm tiếếu thiên sử dụng tới một lần sau khi dĩ nhiên thích đứng tả lanh thiền kiếm chiêu phát hiện mấy phần kiếm pháp của hắn tu vi v v không hề sử dụng lần thứ hai lập tức b i ế n chiêu trực tiếp đổi thành tư quá nhai trên vách đá thần giáo trưởng lao phá pháp giết đến tả lanh thiền một chiêu tiếp một chiêu liên tục bại lui chiêu nào chiêu nấy là chiếm hết thượng p h ò n g tả lanh thiền cuốn quýt sử dụng mới vừa học được tung sơn thất truyền kiếm pháp nhưng không chút nào hữu hiệu không đúng là đưa đến tác dụng ngược lại tả lanh thiền hơi suy nghĩ trực tiếp vận lên hàn băng chân khí lấy kiếm đối với kiếm hướng về đàm tiếu thiên bổ tới phảng phất khiến đao giống như vậy dùng cũng không phải cái gì tinh diệu chiêu số theo lý mà nói ở thế giới hiện thực bên trong đây là rất tổn thương bảo kiếm chiêu số bình thường kiếm pháp cũng sẽ không dùng ngoại trừ cổ đại tiên tần một loại cổ kiếm thuật nhưng là tại đây trong giang hồ nhưng là trong thực chiến so đấu nội công tu vi y tứ đàm tiếu thiên khép cười một tiếng vận lên băng tàm chân khí cùng hắn đối với hợp lại chỉ nghe tăng điệu một tiếng song kiếm đồng thời mà đức hai phòng bảo kiếm vốn là đều là tinh thép tạo nên nhưng tiếc là không làm gì được gặp gỡ hai vị này cao thủ hàng đầu so đấu nội lực liền đồng thời tổn hại kiếm đoạn sau khi hai người vẫn chưa dừng lại một quyền một trưởng so đấu lên công phu quyền cước đến tay không bên dưới đến phiên tả l ã n h thiền chiếm tiện nghi dù sao hắn công phu quyền cước cũng coi như tuyệt vời thậm chí nguyên bên trong còn khinh bị quá lệnh hồ s u n g kiếm pháp tuy cao nhưng quyền cước không được dự định ở phương diện này thắng hắn đ à m t h i ế u thiên tự nhiên cũng không tinh thông công phu quyền cước liền hai ngón tay cùng nhau vẫn như cũ sử dụng kiếm pháp tuy rằng cùng tả lanh thiền ngươi tới ta đi không rơi xuống hạ p h ò n g chỉ thì không bằng vừa nãy chiếm hết ưu thế hai người ánh mắt đan sen đều là nghĩ đến như vậy tiếp tục đánh đến đánh tới khi nào mới có thể kết thúc đang thiếu thiên phải không muốn lãng phí công lực dù sao nơi này còn có nhiều người như vậy hán luyện cũng không phải cựu dương t h ầ n công tả lanh thiền nhưng là nghĩ thầm thời gian càng dài càng không cách nào ở trước mặt mọi người hiện ra bản lĩnh áp đảo cái khác buôn phái liền hai người cũng không tái xuất hư chiêu chỉ thấy hai phe chấp trưởng đối lập dĩ nhiên so đấu nổi lên nội lực đây đúng là cao cấp nhất hung hiểm n g ắ m lại ở hoa sơn hồng thất công cùng âu dương phong tu vi gì kết cục gì là có thể rõ ràng chỉ thấy hai người cùng vận lệnh leo âm trầm nội lực một người là khổ tu nhiều năm mà thành một người là gặp may đúng dịp mà liền vào giờ phút này nơi đây càng nhất thời bất phân thắng bại khó nói chuyện thư hùng hiện tại ước chừng là sau giờ ngọ mặc dù là trời thu nhưng ánh mặt trời cũng không yếu nhưng là dưới ánh nắng trói trang dưới lầu mọi người cách xa như vậy lại vẫn mơ hồ cảm thấy hàn khí bức người trong lòng không khỏi thán phục và thuần tả minh chủ xuất đạo thành danh mấy chục năm công lực thâm hậu cũng thì thôi có thể đàm tiếu thiên tiểu tử này có điều chừng hai mươi ở đâu ra bực này công lực tả lanh thiền lúc này cũng có chút hoảng hốt hắn căn bản không nghĩ tới đàm tiếu thiên cái này tiểu tử vắt m g u i chưa sạch công lực dĩ nhiên cao như vậy trong lúc nhất thời cùng hắn hợp lại cũng là khó khăn chia lịa bất quá hắn có lòng tin dù sao hắn luyện bao nhiêu năm công lực đàm tiếu thiên mới bay lớn có thể có mấy phần tu vi sau một quãng thời gian hắn tuyệt đối có thể ngăn chặn đàm tiếu thiên để hắn tại chỗ bị thua nhưng đàm tiếu thiên lông mày vừa nhíu cũng không nghĩ như vậy dù sao coi như hắn đánh ngã tả l ã n h t h i ề n chấn động khiến người sợ hãi nhưng này bên trong còn có nhiều người như vậy nếu như đánh bại tả l ã n h t h i ề n sau chính mình trở thành một cái thùng rỗng không làm được có người chán vừa kéo hướng về tự mình ra tay để cho mình lọt nội t ì n h chỉ sợ chính mình hôm nay liền muốn nguy hiểm chỉ thấy đàm t i ế u thiên đầu tiên là diện lậu màu tím tử dường như muốn chảy ra như thế nhạc bất q u ẩ n khiến cho lệnh hồ sung cùng ninh trung tắc nhìn đều là biến sắc mặt đây rõ ràng là phái hoa sơn tử hà thần công tuy rằng đoán được đàm t i ế u thiên khả năng tu luyện nhưng lúc này ngay mặt vừa thấy vẫn là khó nén kinh dị trong lòng nhưng chợt thấy đàm t i ế u thiên mặt mũi lại do màu tím đã biến thành màu xanh ba người bọn họ không rõ này vậy là cái gì công phu chẳng lẽ là hiểu lầm đúng là nhạc bất q u ẩ n thầm nghĩ nói lẽ nào hắn nóng lòng cầu thành luyện sai đường khí tàu hỏa nhập ma đã thấy tả lanh thiền tại chỗ cũng đổi sắc mặt thoáng chốc trắng xám mồ hôi lạnh ư a ra cái liên tục đang bởi chương năm mươi hai lanh thiền bị thua thái bảo bị thương hắn chỉ cảm thấy đàm tiếu thiên trong bàn tay h à n khí vừa mới bắt đầu tựa hồ không có thay đổi gì ai biết tiếp đó tầng tầng lớp lớp tựa hồ vô cùng vô tận che n g ậ p bầu trời bao phủ tới không được tung sơn phái mọi người thấy thế không ổn căn bản không quản cái gì giang hồ quy củ cùng nhau hô tiến lên rút kiếm liền lên cái k h á c bốn phái trưởng môn cùng trong lòng cao thủ nhưng do dự mấy phần dù sao bắt đầu là nói cẩn thận đơn đả độc đấu thấy phe mình tình huống không ổn lại đột nhiên biến thành quần đ ả u nơi này nhiều người như vậy lời đã nói ra ngũ nhạc mặt mũi hà tuần a thấy mấy người từ từ nhanh chóng tới gần đàm tiếu h thiên trong lòng quýnh lên đem dịch cân kinh nội lực cũng thêm tiến vào chỉ thấy hắn trên mặt thừa khóc huyệt cao cấp hiện đỏ thắm n g ư ờ i hương huyệt trên mơ hồ có tử khí lộ ra gò má xe huyệt gân mạch rung động nội lực của hắn đ ố n g nhiên tăng cường trực tiếp đem hai c ố đấu tranh không ngừng mà hàn khí cùng đẩy vào tả lãnh thiền trong cơ thể chỉ thấy ầm một thanh âm vang lên tả lãnh thiền máu phun phẹ phẹ hướng về tung sơn chúng thái bảo hoành bay qua cái khác bốn phái trưởng môn thấy thế muốn đi đón chỉ là t u n g sơn chúng thái bảo nào dám yên tâm lúc này tả lãnh thiền bị thương nặng vạn nhất có người lòng mang ý đồ xấu âm thầm ra tay cái kia tả lãnh thiền nhưng là liền thật sự song đời lúc này phân ra hai người đi đón dưới tả lãnh thiền còn lại tám người không ngừng chút nào có một người ở giữa không trung đã xem bạt kiếm đ ứ n ra cánh tay phải giơ lên trường kiếm thẳng t ắ p mũi kiếm nhắm thẳng vào đàm tiếu thiên mấy người khác mơ hồ trong lúc đó đem đàm tiếu thiên bao quanh vây n ố t nước chạy không lọt phi thân tới gần lập tức ra tay đàm tiếu thiên nhưng là bất kể bọn họ trước đem khí tức khôi phục vừa nãy thật sự là hung hiểm đến cực điểm bất luận là cùng tả lanh thiền tỉ thí nội lực thì mấy người đột nhiên k é o tới hay hoặc là đánh bại tả lanh thiền thì khí tức bất ổn không kịp để thở lại muốn nên tiếp mấy người vây công may là đàm tiếu thiên đem tả lanh thiền chấn động đến trước mặt bọn họ bọn họ tuy rằng phản ứng rất nhanh nhưng thấy đến bọn họ trưởng môn sư huynh dù sao vẫn là hơi hơi chậm một nhịp ánh mắt trao đổi một hồi cứ như vậy thời gian ngắn ngủi đàm tiếu thiên đã thành công thở ra hơi có lúc cao thủ tranh chấp tranh chính lại như thế một hồi lúc này hắn mở mắt ra thấy chính là tám người hướng mình kéo tới đàm tiếu thiên cười gằn hắn không đoán sai cầm trôi này cùng người khác bất đồng khúc kiếm giả hẳn là cựu khúc kiếm trung c h ấ n cặp kia trưởng k é o tới trưởng lực nhưng cắp có sự khác biệt hẳn là bốn thái bảo đại âm dương tay nhạc hậu chỉ thấy hắn một âm m dương song trưởng lăng không đẩy ra dương trưởng trước tiên lên ra âm lực nhưng đi đầu thể một luồng hơi lạnh k é o tới sau đó một cổ trích n h i ệ t trưởng phong theo nhào tới âm dương song trưởng trưởng lực đồng thời k é o tới uy lực bất phảm mà đại thái bảo thác tháp thủ đinh miễn cùng sáu thái bảo thang anh ngạc nhưng là mới vừa mới phân thân đỡ lấy tả lanh thiền người thang anh ngạc thân là tùng sơn phó trưởng môn tả lanh thiền không ở dựa cả vào hắn chỉ huy không thể dễ dàng mạo hiểm làm phòng ngừa có người thừa dịp cháy nhà hối của công lực cao nhất đại thái bảo tháp tháp thủ đình miện thì lại bảo vệ một bên cẩn thận đề phòng có ba người làm cho chiêu số không phải tung sơn con đường hẳn là triệu tứ hải trương kính siêu tư mã đức ba người bọn họ cũng không phải là tả lanh thiền sư huynh đệ mà là sau đó gia nhập liên minh đến tung s ơ n phái cái kia có trên đầu có tóc bạc hẳn là đầu bạc tiên ông bốc chìm tay làm trảo hình l a n g không kéo tới hẳn là kền kền xa thiên giang hai người này ngoại trừ tung sơn chiêu số còn có cái khác con đường hẳn là tung sơn phái bên cạnh cuối cùng còn lại cái nắm roi chính là thần tiên đặng tám đưa ra giải quyết chúng đi còn có một cái được xưng cẩm mao sư gọi cao khắc t ầ n hắn và bị ta phế bỏ lục bách nên lưu thủ tung sơn chuẩn bị v ắ n nhất vẫn chưa đến đây chỉ là ngăn ngắn một chút đang thiếu thiên liền đánh giá xong mấy người này trong chốc lát trong đầu liền dần hiện ra lai lịch của bọn họ hắn lúc này trường kiếm đã đức liền nhặt lên mũi kiếm cái kia một đoạn tiếp theo liên tục ba chân đưa ra còn lại trôi kiếm một đoạn liền với tả l ã n h thiền hai thanh đoạn kiếm tổng cộng ba đoạn mang theo nội lực đánh út về phía c ử u khúc kiếm trung c h ấ n đại âm dương tay nhạc hậu cùng thần tiên đặng tám công ba người này bên trong hai người tay cầm binh khí mà nhạc hậu võ công mặc kệ chiêu thức vẫn là nội lực mờ mờ hào hào vì là tám người số một bởi vậy đàm tiếu thiên công kích trước ba người bọn hắn triệu tứ hải trương kinh siêu tư mã đức ba người bọn họ v õ công chiêu số không phải tung sơn một đường đàm tiếu thiên không rõ ràng lắm bởi vậy hắn để n g ư ờ i vắn nhất lại là ra tay trước tay phải cầm đứt rời mũi kiếm một đoạn soạt một hồi bay lên nhưng là phái hành sơn hồi phong lạc nhạc kiếm muốn chính là một nhánh tử trong vòng một chiêu liền đã không lưu trước hà tình cảm kẻ địch không phải đến đánh nhau là tới giết người ta cần gì phải lưu t ì n h đàm tiếu thiên môn tự vấn lòng chiêu này cũng không phải là bước lui ba người mà là thừa dị p ba người bọn hắn trên không trung né tránh bất tiện phảng phất thật sự chim nhạn giống như vậy đàm tiếu thiên vận dụng hết công lực sử dụng đạo này anh kiếm anh kiếm trói mắt đến cực điểm phảng phất sao trổi tập nguyện một chiêu kiếm né qua liền đã ở tại bọn hắn giết hầu trên lưu lại một vệt kiếm giết đến ba người máu me đầm địa phơi thây không trung xuất hướng về thành lầu bên dưới lại là cỡ nào quen thuộc một chiêu một kiếm đứt c cổ dưới lầu các phái mọi người khó có thể tin nhất thời không dám trở lên nguyên lai giang hồ đồn đại không phải gặt người đàm thiếu thiên một chiêu kiếm giết ba cái thái bảo cái kia phế bỏ lục bách tay của d ọ a lui linh miễn cũng không thể coi là cái gì mặc đại nhưng là vừa giận vừa sợ kinh sợ đến mức là đối phương hồi phong lạc nhạn kiếm dĩ nhiên làm cho xuất sắc như vậy chỉ sợ hắn và sư đệ lưu chính phong gộp lại cũng không sánh được giận nhưng là tả lanh thiền quả nhiên nói không sai cái tên này không biết từ chỗ nào học được đồng thời cực kỳ tinh thông bọn họ ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp bọn họ ngẩn ra đàm thiếu thiên cũng không dám xuất thần chỉ thấy ánh kiếm liên tục đánh về phía còn lại đập tới hai người đầu bạc tiên ông buốc chìm cùng kền kền xa thiên liên giang ánh kiếm này giết chết ba người sau vẫn là uy lực không giảm trói mắt đến cực điểm hai người này không tránh không né cùng đạo kia huy hoàng ánh kiếm trên không trung giao kích phảng phất thương ứng kích nhật dũng manh đến cực điểm nhất thời mọi người càng lòng sinh kính nể tình chỉ là huy hoàng đại nhật là bực nào huy nghiêm há dung phạm người mạo phạm, mạo phạm người nhất định phải trả giá thật lớn thời gian tựa hồ đang không chung dừng lại nháy mắt sau đó liền chỉ nghe một tiếng hét thảm đầu bạc tiên ông búc chìm cùng k ề n k ề n xa thiên giang hạ đi thang anh ngạc vội vã ra hiệu đinh miễn đi đón ở dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ tốt đinh miễn phi thân tức lên vận dụng hết công lực đỡ lấy hai người nếu không phải là được xưng t h á c tháp thủ h ắ n còn lại mấy vị sư huynh đệ bao quát tả l ã n h t h i ề n chỉ như thế tiếp một chút liền có thể có thể đứt gân gãy xương chỉ là đinh miễn hiển nhiên cũng là mất công sức không cạn nghĩ đến cũng là vừa muốn nhận người vẫn chưa thể xuất lực quá mạnh để tránh khỏi thương tổn được đối phương bởi vậy lấy đinh miễn công lực cũng không khỏi thở hừng hộp hồ. thiên long bắt bộ bên trong mộ dung phục lấy cao thâm khó dò đấu chuyển tinh di đỡ lấy từ vách núi rớt xuống hư c h ú c cùng đồng mỗ hai người cũng là cực kỳ khó chịu đương nhiên nơi này không sánh được nơi đó độ cao cùng chiêu kia đấu chuyển tinh di trình độ đinh miễn toàn lực đón lấy vừa nhịn nhưng là giật n ả cả mình giận không nhịn nổi chỉ thấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên dường như thân đệ vậy hai vị sư đệ hai mắt chảy máu con mắt đã mủ Đinh miễn sở qua hai người kinh hiện mạch, phát sở qua bên ọ họ n hôn chỉ là m bất t ỉ h thả xuống hai nhảy Liên lên người, giữa trời xuống một cạnh á i tiếu thiên ngươi sinh, phải giết ngươi mang đàm hôm muốn nay ta này không bằng ngày không không Bên to, thể. heo cho súc cái khác mấy phái trưởng môn thấy thế cũng là những mày nắm chặt trường kiếm xem ra trong lòng đối với đàm tiếu thiên lòng dạ ác độc tay độc tương đương phản cảm nếu không tung sơn phái không có mở miệng chỉ sợ từ lâu đi lên hỗ trợ cầu cầu đang b ở i theo r ư mươi năm ba, t ự lực lực c lúc này trên lâu thành tranh đấu nhưng còn chưa kết thúc, không chờ công tục bức lớn, lâu liền lại liên lần, lui tổn tờ ớt tờ thiếu thiên trên thành tranh kết thủ thiếu thiên hết t nạ. này nhưng không đinh miệng đến, nhau. nãy vận dụng muốn nhạc người. hờ hậu h với giao đấu gặp Mà đàm đám Vừa ba ba đá lý thuyết hắn ra chiêu tham khảo tư quá nhai khắc đá tất cả đều là chỉ về t u n g sơn võ học chiêu thức kẽ hở cựu khúc kiếm trung c h ấ n đại âm dương tay nhạc hậu cùng thần tiên đặng tám công tuy rằng khiến chiêu thức khả năng không giống nhưng võ công như là có cùng nguồn gốc bởi vậy này ba đoạn tàn kiếm mơ hồ chỉ về ba người chiêu thức kẽ hở trung chấn cầm cựu khúc kiếm đặng tám công n h ấ t theo roi d à i hai người vừa giận vừa sợ chỉ là trên không t r u n g không thể so trên đất không có cách nào chỉ được tạm thời lui ra có thể đại âm dương tay nhạc hậu quả nhiên bất p h à m không hổ là tám người bên trong võ công số một chỉ thấy hắn s o n g trường chiêu thức biến hóa thấy không làm gì được đoạn kiếm liền sử dụng chân công lực vận dụng hết nội lực âm dương cộng t h ể một trưởng liền đem đoạn kiếm văng ra một khắc trưởng dưới t r ư ờ n g vô tình d i ế t hướng về đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên vừa nãy cũng là ra tay toàn lực cũng không có chút nào lưu t ì n h lúc này mới vừa thở phào nhẹ nhõm thở ra hơi liền thấy nhạc hậu dĩ nhiên d i ế t tới ban về trường pháp hiển nhiên hắn cho nhạc hậu sách giày cũng không xứng đã như vậy vậy thì không thể so t r ư ờ n g pháp đàm tiếu thiên thầm nghĩ vận dụng hết công lực giơ tay một t r ư ờ n g cùng nhạc hậu một t r ư ờ n g nhận đi nếu như lúc này nhạc hậu thay đổi trường đàm tiếu thiên chỉ sợ tại chỗ trúng trường Tất nhiên bị thương thổ huyết, nhưng là đàm tiếu thiên một trưởng nhiên nhưng này bị là đàm e sợ chỉ ó t ể đem nhạc hậu tại chỗ đánh đàm đây. đổi đàm thâm dám mà nhạc nhạc nội lực không bằng đàm tiếu thiên thâm hậu đây? Bởi vậy nhạc hậu cũng không trưởng, cùng đàm tiếu thiên trưởng hậu chỗ chết. hậu hậu hậu thay kích. h tại lực c vậy tiếu tiếu Ai Bởi giao bảo nghe ầm một tiếng nội lực tựa hồ hóa thành vô hình quận sóng hướng bốn phía tàn đi may mà lúc này hai người đều ở thành lầu bên trên bằng không bên cạnh người công lực không đủ chỉ sợ tại chỗ sẽ bị chấn động đến mức thổ huyết mà chết liền nhạc hậu vừa xuống đất không lâu liền lại bị đàm t i ế u thiên một trưởng đặt xuống thành lầu may mà hắn tinh niên g h trường pháp lại tận mắt nhìn tả lanh thiển cùng đàm t i ế u thiên so đấu nội lực bị thua biết đàm t i ế u thiên nội lực kinh n g ư i một trưởng này hắn không có cứng rắn chống đỡ mà là theo sức mạnh bay ra ngoài tuy rằng nhìn không phải rất hào quang nhưng trên thực tế nhưng không có được nửa điểm thương mà là muốn mượn sức mạnh rời đi thành lầu an toàn rơi xuống đất đàm t i ế u thiên ha ha cười to quắt lên muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi đem nơi này xem là nơi nào ngươi đem ta đàm tiếu thiên xem là người nào dứt lời liền muốn nhắm vào sơ hở của hắn vận dụng hết nội lực định dùng kiếm trong tay nhọn bắn xuyên qua một đòn mất mạng có thể nhưng vào lúc này đinh miễn dĩ nhiên chạy tới hướng về đàm tiếu thiên đập tới thấy vậy là được chống trời một trường phát tiết trong lòng vô hạn l ử a giận cùng sự thù hận tiện đường cứu hắn vị này ngũ sư đệ đàm tiếu thiên thấy thế không thể làm gì khác hơn là hừ một tiếng sau đó dừng tay đi đối phó đinh miễn vị này tùng sơn thập tam thái bảo đệ nhất thái bảo bỏ tả lanh thiền ở ngoài tung sơn võ công người số một coi như đặt ở ngũ nhạc bên trong cũng là vang dội cao thủ hàng đầu h á n vội vàng bước ra một trưởng liền hướng về đinh miễn đánh ra ỉ vào sâu dày vô cùng nội lực đạo này trưởng lực hồn dày vô cùng chính là vừa n ã y đại âm dương tay nhạc hậu cũng không dám gắng đó nữa bằng không e sợ một trưởng sẽ bị đả thương có thể đinh miễn quả nhiên không h ổ thác tháp thủ tên gọi hắn tuy rằng nội lực không bằng đàm t i ế u thiên nhưng là trưởng pháp tu vi cực cao nội lực so với nhạc hậu cũng phải cao hơn một ít càng cứng đôi cứng đem trưởng lực đón lấy đỡ lấy sau khi hắn liền làm đến nơi đ ế n trốn leo lên thành lầu một trưởng lại một trưởng cùng đàm tiếu thiên đấu lên nhìn qua không rơi xuống hạ p h ò n g thậm chí ỉ vào trưởng pháp tinh diệu càng hơn đàm tiếu thiên thậm chí bỗng nhiên phát khởi thế công nhất thời làm cho đàm tiếu thiên l u ô n cuống tay chân liên tục lùi về phía sau dưới lầu mọi người vừa nhìn đều là vui vẻ đặc biệt là thang anh lạc hắn đúng là không nghĩ tới càng sẽ xuất hiện như vậy biến hóa nói thật vừa nay hắn chỉ là để đinh miễn s ô n g lên cứu người nhìn thấy đinh miễn nhất thời kích động s ô n g lên trên hắn chỉ lo có chuyện lúc này xem ra đúng là sai có lỗi chiêu nhị sư huynh công lực tuy mạnh nhưng cũng không phải đại sư huynh đối thủ lại đang làm gì vậy thang anh ngạc là một người thông minh đương nhiên sẽ không cao hứng một hồi thì thôi hắn lúc này lại là ở phân tích chiến đấu số liệu đang suy tư tại sao nhị sư huynh tuyệt đối không phải mơ ước chức trưởng môn người hơn nữa nhìn lúc này biểu hiện cũng đúng như hắn bình thường triển hiện công lực như vậy hẳn không phải là hắn ẩn giấu thực lực đó chính là đàm tiếu thiên xảy ra vấn đề gì đúng đấy hắn đầu tiên là cùng đại sư huynh đối đầu nội lực tuy rằng ngoài ý muốn trọng thương đại sư huynh có thể đại sư huynh công lực coi như đàm tiếu thiên thắng hắn cũng là cung dương hết đà sau khi hắn một chiêu kiếm giết triệu tứ hải trương kính siêu tư mã đức ba người bọn hắn lại đả thương b ú c c h ị m xa thiên giang hai người bọn họ ánh mắt của ta chỉ khi hắn ma công cái thế vạn vạn không nghĩ tới hắn thực tế chỉ sợ là miễn cưỡng chống đỡ vội vàng sử dụng sau cùng công lực đến dọa lui chúng ta lúc này nhị sư huynh cùng hắn thật sự giao thủ với nhau kháng qua chiêu thứ nhất liền để hắn phát hiện nguyên hình được có thể coi là thu thập ngươi này gian tặc cho ngươi phải rơi vào chúng ta trên tay không gậy mãi ngươi cái một năm nửa năm ép hỏi ra ngươi hết thể bí mật sao xứng đáng ta tung sơn phái chết đi ba cao thủ phế bỏ ba cái sư đệ thang anh ngạc mặt ngoài không chút biến sắc nhưng trong lòng thì các loại ý nghĩ láo liên không ngừng triệu tứ hải trương kính siêu tư mã đức ba người bọn hắn mặc dù là sau đó gia nhập liên minh tung sơn nhưng là cùng thang anh ngạc quan hệ cũng xem là tốt đã được cho bạn tốt mà lục bách bút chìm xa thiên giang ba vị sư đệ từ nhỏ cùng thang anh ngạc cùng nhau lớn lên cùng nhau luyện võ đồng thời tùy t ù n g tả lánh thiển vì là tung sơn phái p h â n đấu đem tung sơn phái phát dương q u a n đại trong lúc đó cảm tình càng là thâm hậu đàm t i ế u thiên hạ độc thủ dĩ nhiên để hắn và tung sơn trở thành tử thủ bên cạnh mấy phái trưởng môn ngược lại cũng đúng là vì là đinh miễn cao hứng chỉ có nhạc bất quần mặt ngoài lộ ra nét mừng nhưng trong lòng thì nghĩ đến trước phí bân đã chết bây giờ đàm t i ế u thiên lại giết ba cái phế bỏ ba cái vẫn còn dư lại sáu cái thái bảo tả l ã n h thiền trọng thương hôn mê tung sơn phái được cho thực lực tổn thất lớn ở tiếp tục nữa liền muốn thương tổn được nguyên khí ảnh hưởng ngũ nhạc thực lực trái lại phải gánh vác giáo đột kích nguyên bản tung sơn ở bề ngoài thì có thập tam thái bảo công lực phi phạm đinh miễn từng ở lưu chính phong quy phủ một trưởng liền đem định giật đánh cho thổ huyết làm cho nàng liền chiêu thứ hai đều không sử dụng ra được khiến cho định giật tại chỗ thối lui đương nhiên là có định giật không am hiểu kết cấu hơn nữa không xuất toàn lực nguyên nhân nhưng này dạng cũng đủ có thể thấy đến tung sơn thập tam thái bảo không phải thổi ở thêm vào ngũ nhạc đệ nhất chính đạo trước ba tả lanh thiển chỉ sợ tung sơn một phái còn lại bốn phái gộp lại cũng không nhất định đánh thắng được hơn nữa các phái đều có ca m nguyện thần phục phái hoa sơn lao đức nặc đã chết tả lanh thiền tam đệ tử phái hành sơn l ô liên vinh lớn lao sư đệ lần này thật không tiện không xê đến đây phái thái sơn ngọc cơ tử ngọc khánh tử ngọc âm tử thiên môn sư thúc bằng không tả lanh thiền dám xem thường sắp nhập đồng thời chung quanh giết người lập uy ở giang hồ trong trốn võ lâm khoáy gió nổi mưa đây là tung sơn phái có như vậy tiền vốn nhưng hôm nay đây trải qua đàm tiếu thiên tay tung sơn tuy rằng khả năng vẫn là ngũ nhạc mạnh nhất nhưng là thực lực dĩ nhiên yếu b ấ t một nửa hai phái liên thủ lại chỉ sợ liền có thể ứng phó ba phái liên thủ là có thể chiếm thượng phong bốn phái liên thủ chỉ sợ là chắc thắng nhưng là đối với ta hoa sơn tới nói vẫn là quá mạnh mẽ a nhạc bất quần thầm nghĩ đến a cẩn thận nhưng vào lúc này trên lâu thành lại xảy ra biến hóa đang bởi chương năm mươi b ố đinh miễn bị bắt ta phải về nhà nguyên lai đinh miễn dựa vào tinh xảo trường pháp tu vi và không kém nội công hướng về đàm tiếu thiên phát khởi thế công s ắ c thực chiếm thượng phong có thể đàm tiếu thiên lẽ nào liền thật sự công lực không ăn thua muốn bại vào tay sao đương nhiên sẽ không đàm tiếu thiên tuy rằng vừa n ã y ứ n g đối những kia hung manh kẻ địch s ắ c thực hao phi không nội dung lực có thể nội công của hắn tu vi còn chưa tới cái kia trình độ sơn cùng thủy t ậ n chỉ là bây giờ hắn thấy thế liền trong lòng biết còn tiếp tục như vậy tình huống không ổn hơn nữa nhìn đinh miễn loại này liều mạng khí thế của hắn liền trong lòng rõ ràng coi như hắn khiến xuất toàn lực một trường không tránh không né chỉ sợ cũng đối với đinh miễn không có tác dụng bởi vì đinh miễn là thật muốn vì mấy vị sư đệ cùng sư huynh tả lánh thiền báo thù tuyệt đối sẽ không tiếp mệnh tự vệ mà là thật dám cùng đàm tiếu thiên lấy mạng đổi mạng đàm tiếu thiên tất nhiên là đánh trong lòng không muốn cùng hắn đồng quy vô tận tay trái một trường đỡ lấy sự công kích của hắn lập tức lại lui về phía sau một bước cuốn quýt né qua hắn biến hóa không ngừng mà song trường một cái xoay người t r á n h né tay phải trong c h ư ớ c mắt đón ánh mặt trời đâm nhưng ra trên tay bỗng nhiên bắn ra một vệ ánh sáng đối mặt đ ì n h miệng hai mắt khả năng chuyển biến tốt xuất hiện tình thế đột nhiên thay đổi đê tiện dưới lầu mọi người mang to nhưng là đàm tiếu thiên đột thi thủ đoạn tác đ ộ c hai ngón tay ôm theo đoạn kiếm phản xạ ánh mặt trời nhất thời lắc hôn mê đ ì n h miệng hai mắt đây cũng là tham khảo năm đó nhật bản hai đại kiếm h à o cung bản võ dấu cùng tá tám m ộ t tiểu thứ lang quyết chiến đồng thời thân thể cũng bắt đầu biến hóa thất thường liên tục thay đổi phương vị làm cho rồi lại là phái hành sơn kiếm pháp bách biến thiên huyễn mây mù mười ba thức hắn sở dĩ không cần hồi phong lạc nhạn kiếm cùng thất tinh lạc trời cao hoặc cái khắc kiếm pháp nhưng là sợ đinh miễn vừa nay hoặc là trước đây từng thấy cung quýt bên dưới nghe thanh minh vị nói không chắc có thể trùng hợp ngăn trở trùng hợp chuyện như vậy hắn gặp lần trước là đủ rồi đủ để học cái ngoan không muốn gặp lại lần thứ hai lần trước là mặt dỗ lục x o á t núi tìm người mà chiêu này chiêu thức phức tạp hư hư thật thật dương đông k í c h tây thiên biến văn hóa huyễn người thay mắt như mộng như ảo cực kỳ cổ quái được xưng khó luyện đến cực điểm phái hành sơn càng là sẽ không dễ dàng chuyển cho gấp gáp chi đ ổ để tránh khỏi bọn họ đi nhầm vào lặt lối bởi vậy ngươi đừng nói gặp chiêu này ngươi coi như tu luyện mấy chục năm thật muốn gặp gỡ kẻ địch xuất r a trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng đoán không được kết quả không cần phải nói chỉ thấy đàm tiếu thiên hai ngón tay mang theo đoạn kiếm mấy kiếm bên trong liền xoay chuyển tình thế giết ngược lại đến đinh miễn liên tục bại lui cuối cùng một chiêu kiếm đâm vào đinh miễn trên cổ mũi kiếm dĩ nhiên đâm vào biểu bì chỉ thấy đinh miễn trên cổ máu tươi nhỏ cái liên tục chỉ là đàm tiếu thiên vẫn chưa đâm sâu hiển nhiên hắn tự có tính toán đinh miễn lạnh giọng mở miệng muốn giết cứ giết không cần ở đinh mộ trên người hưởng phí công phu làm bộ t ử bi đinh mộ vĩnh viễn chung với tung sơn chung với chính đạo dưới thành lầu đại đa số người giang h ồ nghe tiếng trong nháy mắt mở miệng gọi được nói tung sơn đinh nhị ra quả nhiên đại nghĩa lâm nhiên liền ngay cả lệnh hồ sung cũng không nhịn được than thở giang hồ hơn chín mươi phần trăm người đều sợ chết đàng tiếu h thiên chính là một người trong đó hắn đúng là cũng có chút khâm phục chỉ là khâm phục về khâm phục chính sự về chính sự không thể nói là một đàng tiếu h thiên tay trái nhận điểm liên tiếp hắn mấy chỗ đại huyệt liền giống như thiên môn trên lâu thành phảng phất lại thêm cái đ i ề u khắp tượng đá vừa nãy mấy người luân phiên tấn công tới tả lãnh thiền là quang minh t r á n h đại khiêu chiến vì lẽ đó đánh coi như là tháng sau lại cứu thiên môn đạo nhân lấy biểu lộ ra mình nhân uy nhưng mặt sau mấy người ngoại trừ nhạc hậu miễn cưỡng đặt chân thành lầu trên đài cao mấy người còn lại còn chưa đ ă n g cùng liền bị đàm tiếu thiên từng cái đánh xuống đi còn nhạc hậu cũng là đăng một hồi đã bị đổi u xuống đợi được đinh miễn tới hắn một lòng vì chính mình tung sơn phái sư huynh đệ báo thủ cũng không kịp nhớ cái gì ngũ nhạc tình nghĩa đàm tiếu thiên mở miệng thanh âm chắc chúa nhưng là ở nội công tăng cường dưới vang vọng toàn trường nghe nói ngày xưa các ngươi ở hành dương thành lưu chính phong q u ý phủ ngay ở trước mặt hắn diện bức tử người nhà của hắn hỏi hắn có chịu hay không liên tiếp giết đệ tử của hắn thế tử con lớn nhất cùng một đứa con gái lại buộc hắn tiểu nhi tử ngay ở trước mặt thiên hạ cầu hùng mở miệng nói chuyện không nói liền cắt mũi của hắn đào con mắt của hắn làm cho một đứa bé như vậy còn nhỏ tuổi trước mặt mọi người nói phụ thân hắn đáng chết nhưng là như vậy đinh miễn sau khi nghe xong nhưng là lạnh rên một tiếng không nói một câu dưới lầu mọi người nghe nói ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút nhưng không nói ra được nói cái gì đến dù sao việc này là thật thiên hạ đều biết đ à m g tiếu thiên không tự mình động thủ giết qua người già trẻ em nhưng từng hạ xuống mệnh lệnh lúc trước để phúc uy phiêu cục người giết nhóm đầu tiên đi ra chặn lại bọn họ sơn tặc toàn bộ sơn trại chỉ cần không phải tù binh mặc kệ già trẻ giết hết đi khả năng rất không có tình người có thể giang hồ chính là như vậy nếu như nhóm đầu tiên không cho cái tản nhẫn một chút giao hấn vậy kế tiếp một đường ngoại trừ ứng phó hai đạo chính t à còn phải cùng những này lục lâm thổ phỉ dây dưa e sợ sau này tiêu sư liền thảm coi như tiêu cục cho chút kinh tế trợ cấp nhưng không làm được trong nhà thê tử nhi nữ tóc trắng xóa cha mẹ già đều phải từng nhóm một khoác ma để tàng chuẩn bị làm quả phụ cô nhi hoặc c h ở không người đưa ma đi của ngươi g i à trẻ đáng thương vậy chúng ta g i à trẻ ai tới đáng thương bởi vậy đàm tiếu thiên tàn nhẫn quyết tâm chỉ cần là sơn tặc thổ phỉ một nhóm quản ngươi bao lớn tuổi giết không tha gian đe quả nhiên tiếp đó có thể là bởi vì ngũ nhạc đ ộ t kích hoặc là nguyên nhân này không có thổ phỉ ở xuống tay với bọn họ lúc đó đàm tiếu thiên vẫn chỉ là vì chính mình này một nhóm những người khác cân nhắc không làm sao vì chính mình nghĩ tới có thể đàm tiếu thiên bây giờ bị người g i ế t một hồi hắn hiểu mình không phải là bất tử c h i thân nếu như không cẩn thận nếu như l ờ i biếng nếu như không đi trở nên mạnh mẽ hắn cũng sẽ chết chết ở chỗ này hoặc là cái khác nơi q u á i quỷ gì thậm chí thi thể cũng không có người vùi lấp hắn đã thấy ra chết sợ sao ta không sợ ta cũng không phải không chết quá nhưng là ta không muốn chết ở chỗ này đặc biệt là ta cha mẹ già khổ cực nhiều năm như vậy bọn họ nên làm gì sợ ta thật sự sợ ta sợ bọn họ bị người bắt nạt không người dưỡng lao đưa ma vì lẽ đó sống sót ta phải sống về nhà ta phải về nhà ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ sau đó đi hoàn thành thần võ sự kiện kia sau đó sống sót về nhà để cha mẹ nhìn con trai của hắn không có ném người nào cản trở ta ai liền là địch nhân của ta ta mặc kệ hắn là tốt hay xấu chỉ có thể nói tiếng xin lỗi ai biết nghe xong hắn yêu cầu bốc chìm sa thiên giang đúng là mở miệng đó là hắn có tội thì phải chịu ai bảo hắn cấu kết ma giáo tội đáng muốn chết mới vừa nói xong thang anh ngạc liền thẩm nghị không được quả nhiên hành sơn bộ phận đệ tử lạnh rên một tiếng sắc mặt khó coi liền ngay cả lớn lao ánh mắt cũng là không quen đinh đại hiệp ngươi làm sao xem đàm tiếu thiên nghe xong phục hồi tinh thần lại cười gần hai tiếng hỏi hướng về đinh miễn đinh miễn vẫn là lạnh rên một tiếng không nói một câu đàm tiếu thiên nói liên tục hay hay tung sơn các đại hiệp quả nhiên chính khí đinh đại hiệp càng là quang minh lẫm liệt xem ra ta phải học một ít đến tuấn thần thành ngữ đ i ể n cố gậy ông đập lưng ông không học được bạn học có thể chính mình tra một chút dứt lời một chiêu kiếm ngay ở trước mặt ngũ nhạc mặt của mọi người gọt xuống đinh miễn núi máu me đầm địa thảm không thể nói mọi người tại đây lúc đó nhiều tiếng hô kinh ngạc bốc chìm xa thiên giang hai mắt đã mủ cái gì cũng không nhìn thấy nhạc hậu thang anh ngạc trung trấn cùng đặng tám công lúc đó liền con mắt đỏ chót m a n g to tặc tử ngươi dám ta tung sơn phái cùng ngươi không đội trời c h u n g ta nhất định phải giết ngươi làm sư huynh của ta báo thủ ta tung sơn phái muốn giết có liên hệ với ngươi tất cả mọi người thô bạo thực sự là thô bạo đàm tiếu thiên cười lạnh nói đinh miễn cắn chặt hàm răng nhưng là không phát một tiếng cũng không nói cái gì nữa có loại giết ta cũng không phải là hắn sợ chết mà là mũi ra sao trở nhạy cảm địa phương bị người một chiêu kiếm gõ xuống lại là cỡ nào thống khổ hắn lúc này không mở miệng cũng còn tốt vừa mở miệng chỉ sợ lập tức không nhịn được kêu gen giống to dê n gì ở trên trời dưới trước mặt nhiều người như vậy làm mất đi tung sơn phái người làm mất đi hắn thập tam thái bảo đại thái bảo tháp tháp thủ đến bộ mặt đăng b ở i chương năm mươi lăm thương sơn như hải t à n d ư ơ n g như h u y ế tiếu Đàm t thiên nhìn hắn cái bộ dáng này nhưng trong lòng nói khả năng hắn vẫn cảm thấy mình mới là tránh nghĩa đi, phàm là cùng ma giáo có liên quan đều đáng chết bất kể có phải hay không là đều là ngũ nhạc sư phụ đệ bất kể có phải hay không là người già trẻ em chỉ cần tả lanh thiền nói đều là đ ố i với chỉ cần có lợi cho tung sơn phái cũng không đáng kể muốn thôi cảm thấy cùng hắn trong lúc đó cũng không có gì đáng nói đàm tiếu h thiên nhìn nhưng là hắn nhớ tới trước đây ở trong phim ảnh thấy những kia cuối nhà t h à n h tin bạch liên giáo hô lớn thần công hộ thể sau đó xông lên bị người nước ngoài từng hàng bắn chết trong đó bất kể là sáu bảy tuổi tiểu cô nương vẫn là bảy mươi tám mươi lão phụ nhân đáng thương rồi lại đáng thương hắn vừa định thả hắn nhưng là đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nhạc hậu thang anh ngạc trung chấn cùng đặng tám công chết nhìn t r ò n g t r ọ c ánh mắt dường như muốn ăn hắn nhất thời nghĩ thầm ta đây là phát đến cái gì từ bi trước mắt q u ầ n hùng v ậ n quanh một không tốt chính là bỏ mình tại chỗ nơi nào đến phiên ta đến lòng từ bi tình cảnh càng là cứ như vậy cầm cự được một chốc hai phe đều không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải khắc khắc khắc đột nhiên một trận tiếng ho khan vang lên mọi người nhìn tới chỉ thấy tả lanh thiển tỉnh lại hắn bị đàm tiếu thiên tập hợp hai người toàn bộ công lực đánh một trường lúc này sắc mặt sám trắng phảng phất trong gió ánh đ ế n hấp hối ngàn cân treo sợi tóc nhạc bất q u ầ n ở bề ngoài cùng mấy vị khác trưởng môn một bộ rất quan tâm dáng vẻ nhưng trong lòng thầm nói quá tốt rồi quả nhiên như ta dự liệu giống như vậy tả lanh thiền hơn nửa không đáng sợ ha ha phóng tầm mắt ngũ nhạc chỉ sợ không ai lại có thể vẫn ngăn chặn ta tả lanh thiền nhìn đàm tiếu thiên trong lòng cũng là tràn đầy sự thù hận hận không thể uống máu của hắn ăn hắn thịt nhưng khi nhìn bị bắt đinh miễn nhưng trong lòng liên tục tính toán ta lúc này công lực tổn thất lớn tung sơn phái cũng tử thương nặng nề đinh miễn tuyệt đối không thể lại xảy ra vấn đề rồi hắn cưỡng chế trong lòng sự thù hận từng chữ từng chữ địa mở miệng nói ngươi thả ta nhị sư đệ cùng thiên môn đạo trưởng chúng ta liền thả ngươi đi kỳ thực trong lòng tràn đầy không muốn cái khác trưởng môn tất cả giật mình vạn b ạ n không nghĩ tới l u ô n l u ô n hung hăng vô cùng tả lanh thiền lại cũng có thỏa hiệp thời điểm chỉ có nhạc bất quần thầm nghĩ đến quả thế tả lanh thiền chỉ sợ bị thương không nhẹ bằng không lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không như vậy tung sơn mấy vị thái bảo không cam tâm mở miệng kêu một tiếng trưởng môn nhưng bị tả l ã n h thiền mạnh mẽ một cái ánh mắt dừng lại hành sơn mạc đại cùng hàng sơn ba thảnh thơi bên trong phức tạp nhưng nghĩ tới hai vị con tin liền cũng chỉ có như thế nhưng bên cạnh nhạc bất quần nhưng là liên tục tính toán đến cùng bước kế tiếp nên làm gì đây mà phái thái sơn ngọc cơ tử ngọc khánh tử ngọc âm tử đám người càng là không cam tâm bọn họ mới mặc kệ thiên môn đạo nhân chết sống càng nói chuẩn xác là ước gì hắn tốt nhất chết ở chỗ này đ à m t i ế u thiên thở phào nhẹ nhõm xem ra chính mình thắng sống sót rất tốt lúc này đinh miễn thiên môn nghe được tả lanh thiển vì mình càng dự định thỏa hiệp cũng là trong lòng xấu hổ và phần chợt thấy thiên môn trên mặt nổi lên hường quang một ngụm máu tươi phun ra ẩn chứa kinh lực bắn về phía đàm tiếu thiên đồng thời một tay nhanh chóng cho đinh miễn giải huyệt đưa hắn một cái đẩy xuống thành lầu một tay kia vận lên suốt đời công lực một chiêu kiếm đâm ra trên thân kiếm đàm tiếu thiên vỏ kiếm tại chỗ chia năm xẻ bảy chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt một làn sóng nhận một làn sóng đàm t i ế u thiên vội vàng để thở cùng trời môn lại cách một khoảng cách bởi vậy không đi lấy hắn bảo kiếm đàm t i ế u thiên bị đánh trở tay không kịp vội vàng trong lúc đó căn bản không lưu tay nữa một trưởng vô hướng về đâm tới bảo kiếm một trưởng vô hướng thiên môn đạo người thiên linh cái còn chiếc kia ẩn chứa nội lực máu tươi chỉ có thể vận công mạnh mẽ chống đỡ may là phóng tới không phải con mắt trở chỗ yếu chỉ nghe sát một tiếng thiên môn xương sọ bị đàm t i ế u thiên một trưởng vốn áp tại chỗ thổ huyết mà chết mà đàm tiếu thiên cũng không tiện quá vừa nãy vội vàng trong lúc đó lấy tay đập kiếm nhưng trái lại bị kiếm đâm xuyên qua bàn tay trái đinh miễn nhưng là rơi xuống thành lầu bị mấy người liên thủ tiếp được tả lanh thiền hô to chúng ta cùng tiến lên vì thiên môn đạo huynh báo thủ giết chết đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên đoạt lấy thiên môn bảo kiếm một chiêu kiếm sẹt qua trên đất lạnh giọng mở miệng dám càng tuyến người giết không tha chỉ thấy ngũ nhạc mọi người đi đường vòng hai bên đăng cầu thang chạy tới mà công lực cao như nhạc bất quần Mạc Câm tám Đại, Nhạc Ngạc, Ngọc Cơ tử, Ngọc Khánh tử, Ngọc chấn cùng đặng tám công Định Định Định đặng Giật, người tiếp Khánh Nhàn, Tĩnh, Thang Anh Trung vận Tử, Tử, Tử, trực Hậu, đám lần ê n kinh công, mấy l này lực n o tới. Lần n à thật sự là trước nay chưa từng có nguy hiểm cục nay căn bản không phải đàm tiếu thiên có muốn hay không lưu thủ vấn đề mà là đàm tiếu thiên có thể sống sót hay không vấn đề ở sinh tử trước mặt đạo đức cùng pháp luật cũng phải c u ố c ngay thiện và ác đã không còn quan trọng nữa chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa không sao đàm t i ế u thiên vận dụng hết công lực một chiêu kiếm lướt đi là được máu thị tung t tóe h ả i cốt khắp nơi giết giết giết liên tục giết hết đây cũng là đàm t i ế u thiên trong lòng ý niệm duy nhất hắn đã nhớ không rõ chính mình khiến cho bao nhiêu kiếm chiêu thất tinh lạc trời xanh một chiêu kiếm lạc cửu nhạn hành sơn ngũ thần kiếm hoa sơn ba thanh ngọn núi tung sơn tốc độ m ộ ư ơ i bảy đường thậm chí nhất quán không để để ngừa thủ làm chủ hàng sơn vạn hoa kiếm pháp cũng tới dành tay cũng nhớ không rõ mình giết bao nhiêu người chém nát bao nhiêu cánh tay chém đứt bao nhiêu đầu lâu toàn thân áo trắng ba thước thanh ngọn núi đã sớm bị máu nhuộm đỏ bừng có h ắ n cũng có người khác hắn không có tránh cũng không kịp tránh chỉ có giết không ngừng mà giết hắn tả cầm trong tay đoạn kiếm tay phải cầm thiên môn bảo kiếm trong tay sừng sững ở giữa sân chính mình vẽ tuyến bên trong tuyến ở ngoài đứng ngũ nhạc mọi người dẫn đầu chính là các phái t r ư ở n g bối lúc này vừa kinh vừa sợ vừa giận vừa hận nhìn hắn ước gì cả đời cũng không tiếp tục muốn gặp được hắn cũng hận không thể tại chỗ hủy đi hắn cốt an hắn thịt đ à n g tiếu thiên tuy rằng hai tay đều nắm binh khí chỉ là hắn sẽ không hai tay hô bắt thuật bởi vậy tay trái đoạn kiếm không phải là dùng để đón đỡ một ít trí mạng chi chiêu một ít không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là căn bản không kịp chú ý chỉ thấy hắn cổ tay phải đã bị cắt ra một vết thương đó là tùng sơn cựu khúc kiếm trung c h ấ n kiếm pháp của hắn s ắ c thực rơi xuống khổ tâm đã có mấy phần thoát ly tùng sơn động tác võ thuật tự xưng một phái vừa nay gắng đón đỡ thái sơn ngọc cơ tử ngọc khánh tử ngọc âm tử thái sơn thập bắt bản thì bị hắn tóm lấy cơ hội vai trái đã bị đâm thủng nhưng là hành sơn mặc đại kiếm pháp quả nhiên rất nhanh chỉ là nội lực không được bởi vậy không bằng đám tiếu thiên đám tiếu thiên trở tay đâm ra về hắn nhưng là bị hàng sơn ba định ngăn cản lại ngũ nhạc phối hợp đúng là hiệu ngầm không một chút nào xa lạ cũng là lúc trước đ ố i kháng nhật n g u y ệ t thần giáo chính là như vậy đi lúc này dĩ nhiên đại chiến một ngày ngoại trừ sáng sớm tiến vào chút đồ ăn cùng thủy sau đó lại không đụng nửa phần có thể vào bụng đến làm á u nhưng là không cẩn thận uống vào mấy ngụn rất tinh lúc này đã là mặt trời lặn thời gian tàn dương như huyết phô thiên cái địa hưởng quang ánh sân chứ đầy đất hải cốt cùng máu gió t â y liệt trời cao nhạn gọi buổi sớm đầy sương nguyệt buổi sớm đầy sương nguyệt tiếng vó ngựa nát tiếng kèn u ớ t hùng quan đừng nói đúng như thiết hiện nay cất bước từ đầu càng từ đầu càng thương sơn như hải tàn dương như huyết đàm tiếu h thiên bắt đầu cười ha hả ngâm tụng lên bài ca này danh tác ước tần nga lâu sân quan như người điên bình thường têu to đến a các ngươi tới a ha ha ha đang bởi chương năm mươi sáu lấy chiến nuôi chiến lên cấp t i ê n thiên lệnh hồ sung thấy hắn khắp toàn thân trải rộng máu tươi dấu vết trên người cũng không thiếu kiếm thương vết đ à o tuyệt đối so với không lên ngày đó thấy hắn anh tuấn tiêu sái sạch sẽ sạch sẽ nhưng là hắn đứng nạo nghễ tại chỗ một thân độc kháng quần hùng thiên hạ không sợ chút nào như vậy hào phóng hào hiệp khí chết nhưng là càng khiến người ta vì đó không lưng cảm thấy hắn coi như không thể nói là người tốt lành gì cũng nhất định là vị đ ỉ n h thiên lập địa hào hán âm mưu quỷ kế hơn nhiều nhưng cũng để người nội tâm khắp cả sinh cắt đ u ổ i bẩn thỉu hôm nay liền dùng thiên hạ quần hào cùng đàm mỗ tàn sát đ ấ m máu hắn sạch sành xanh đ a n thiếu thiên cảm giác mình lá gan lại lớn mấy phần quá mức vừa chết tay phải hắn cầm kiếm hoành ngón tay ngũ nhạc quần hùng mở miệng đến đây đi còn chờ cái gì có thể ngũ nhạc mọi người nhất thời bị hắn sự phong độ này chết nhất thời càng ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không dám lên đương nhiên cái này cũng là tả lãnh thiền không ở nhạc bất q u ầ n nhường hai vị này tâm nhưng là kiên định rất ma mạc đại hàng sơn ba định được cho hào kiệt thấy đàm tiếu thiên trẻ tuổi như vậy nhưng như vậy bất phàm dáng vẻ bao nhiêu cảm thấy tiếc hận thái sơn ngọc cơ tử ngọc khánh tử ngọc âm tử vừa nãy ra chiêu bị đàm tiếu thiên phá nếu không trung c h ấ n vừa nay tiến lên vây n g y cứu triệu bọn họ sợ là nguy hiểm lúc này trong lòng sợ sệt nhưng là không khỏi hướng về tung sơn phái nhìn lại có thể tung sơn phái vào lần này vây quét đàm tiếu thiên chi dịch bên trong dĩ nhiên bỏ ra khốc liệt nhất đánh đổi vừa n ã y trên trước khi tới tả l ã n h thiền càng là hướng về thang anh ngạc có điều b ằ n giao g muốn hắn cực kỳ lo lắng đàm tiếu thiên sắp chết phản công không thể lại để cho tung sơn phái thực lực bị hao tổn lại dặn dò đinh miễn nhạc hậu trung c h ấ n cùng đặng tám công nhất định phải phục tùng thang anh ngạc không được sai lầm thang anh ngạc nhớ tới tả l ã n h thiền nói bảo tồn thực lực tự nhiên cũng không dám manh động xuất thủ trước chính là vừa nãy trung trấn ra tay cũng là ở thái sơn ngọc cơ tử ngọc khánh tử ngọc âm tử sau khi ngũ nhạc chúng người thật giống như có chút túng nhưng là tới nhưng còn có những người khác sắp chết người cũng dám hung hăng một con nhanh ôm chết con cọp càng đem các ngươi sợ đến như vậy hay là chúng ta điểm thương xong kiếm đến đây đi dứt lời hai cái cầm kiếm người đã đứng dậy tuổi cũng không phải lớn dung mạo tuấn tú mày kiếm dựng đứng v u n g kiếm liền trên có thể đàm tiếu thiên đây hắn lúc này chỉ cảm thấy ngũ nhạc các môn các phái thậm chí ma giáo thập trưởng lao chiêu thức ở trước mặt mình bay tới bay lui làm cho hắn hoa cả mắt thấy có người bước vào trong vòng hắn không chút nghĩ ngợi rút kiếm đâm một cái run lên vừa b ổ mọi người chỉ thấy được xưng điểm thương song kiếm kiếm khí trung tiên h kiếm pháp thực tại tuyệt vời từng giết qua không ít trong xã hội đen nhân vật lợi hại phái điểm thương thanh niên tuấn tú liền liền chết như vậy một người bị một chiêu kiếm đâm vào mi tâm đàm tiếu thiên kiếm run lên nội lực phát sinh đầu tại chỗ nổ tung thảm không thể nói tên còn lại bị một chiêu kiếm tức mất nửa cái đầu chỉ còn dư lại nửa tấm trên mặt chỉ có sợ hãi người bình thường nhìn thấy chỉ sợ tâm đều phải sợ đến nhảy ra ngoài từ từ những chiêu thức đó bay bay bay vào đàm tiếu thiên trên người nhưng là con mắt được rồi thân thể lại xảy ra vấn đề chân khí trong cơ thể dĩ nhiên một khắc không ngừng vận chuyển một ngày ai biết lúc này cũng bắt đầu bạo động băng tàm hàn khí và dịch cân khí đan sen ngăn g dọc ở trong người kinh mạch t r u n g quanh tán loạn không nghe chỉ huy đàm tiếu thiên nghĩ tới một chuyện nhưng là hối hận chính mình lo lắng không nhịn được trong lòng mễ hoặc tàu hỏa nhập ma vẫn không dám lật xem phạm văn dịch cân kinh liền p h i ê n dịch cũng không có lúc này quân địch v ẫ n quanh chân khí trong cơ thể mất k h ô n g chế phải làm sao mới ở đây dịch cân kinh là dựa vào không lên nhưng đàm tiếu thiên làm sao cam tâm như vậy bị bại không hiểu ra sao hắn mạnh mẽ vận chuyển t ử hà thần công bản mạnh mẽ hơn chấn áp chân khí trong cơ thể ai biết hai người càng bắt đầu sản sinh kỳ diệu biến hóa dịch cân chân khí hóa thành tử hà chân khí băng tàm hàn khí hóa thành chân khí màu xanh một thanh một tử lúc này đàm tiếu thiên bỗng nhiên nhớ lại tử hà bí tịch bên trong ghi lại những tự mình đó bất tiết nhất cố đồ vật thiên hạ võ công lấy luyện khí vì là chính hạo nhiên chính khí nguyên do thiên bẩm duy người thường không quen nuôi dưỡng phản lấy tính phạt khí vũ phu chi mắc ở tính bạo t í n h tiêu tính khốc ốc tính kẻ trộm bạo thì lại thần quấy nhiễu mà khí loạn tiêu thì lại thật cách mà khí di động khốc thì lại t ă n g nhân mà khí thất kẻ trộm thì lại lòng dạ ác độc mà khí x ố c n à y bốn sự người đều là chặn khí chi giao và c ư a bỏ người bồn tính phản c h ư nhu thiện chế như bạo khốc nuôi như chính khí minh thiên cổ uống ngọc t ư ờ n g đãng hoa chỉ, gõ kim lương theo mà đi chi nên có tiểu thành những thứ đồ này trước đây đàm tiếu thiên nhìn không phải rất rõ ràng đặc biệt là cái gì giúp mọi người làm điều tốt không tồn lệ khí sắt khí năm không tham không táo không hận hắn chỉ coi người sáng lập đem ra lừa gạt người nhưng lúc này nhưng phảng phất có thể chậm rãi thể ngộ mấy phần nín thở ngưng thần quên mất chu vi quần địch v ư ợ quanh đã quên sinh tử đã quên rất nhiều rất nhiều tử thanh hai khí nhưng là chậm rãi phục tùng triệu hoán bắt đầu đi sung kích kỳ kinh bắt mạch kỳ kinh bắt mạch khó khăn nhất không gì bằng nhâm đốc nhị mạch nhưng hắn luyện dịch cân kinh chính kinh mười hai mạch từ lâu thông suốt Nhâm đốc nhị mạch chính n mạch mạch chi chủ, đốc lúc là à sáu n thành khí, nhâm đông có cái gì khổ sở. đ nhiên g n đàm tiếu thiên mở mắt ra lúc này hắn chỉ cảm thấy nội lực thân thể cảm giác đều xảy ra biến hóa kỳ diệu loại biến hóa này yếu ớt tinh diệu khó có thể nói nên lời nếu như không nên nói phảng phất hắn nhiều hơn tận mấy đôi con mắt và i đối với l ô thai phảng phất hắn từ lâu đình chỉ trưởng thành thân thể lại bắt đầu nhanh chóng phát dục a o lên lớn lên hắn xem mình trước kia phảng phất chính là bốn năm tuổi nhi đồng giống như vậy có điều đàm tiếu thiên biết rõ đây là chính mình công lực tăng nhiều ảo giác đến cùng tăng dài bao nhiêu vẫn cần cẩn thận quan sát một hồi đây chính là tiên thiên sao đàm tiếu thiên mở hai mắt ra hắn chỉ cảm thấy mình lúc này tràn ngập tự tin coi như không thể đem bọn họ toàn bộ giết chết nhưng là một lần đánh tan đã không thành vấn đề hắn tùy ý đem tay trái đoạn kiếm ném xuống đất mở miệng nói rằng đến đây đi ngày hôm nay làm cái kết thúc thang anh ngạc nhìn chung quanh các phái môn nhân trong lòng rõ ràng nếu là hắn tung sơn phái không lĩnh cái đầu e sợ không ai dám trên hoặc là nói không ai đồng ý khi này toàn đại đầu hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn các sư huynh đệ giao tình nhiều năm như vậy tự nhiên không cần nói thêm nữa đại thái bảo đinh miễn lúc này dùng miếng vải đ e n che mặt xông lên trước vận dụng hết động lực d ơ cao khoảng không một trường dĩ nhiên bổ tới nhạc hậu s o n g trưởng âm dương biến đổi theo sát phía sau đạo tám công cơ roi dài giống như rắn độc tàn nhẫn càn tới trung c h ấ n nắm chặt cựu khúc kiếm cũng không ra tay chỉ là hai mắt chết nhìn chòng chọc đàm tiếu thiên tựa hồ đang chờ đợi sơ hở của hắn một đòn trí mạng thang anh ngạc nhưng cũng là lạnh lùng nhìn đàm tiếu thiên thời gian dài như vậy đàm tiếu thiên càng cũng không biết hắn là tinh thông binh khí vẫn là quyền cước mặc đại hơi nhúng mày bóng người đã biến mất hồi phong lạc nhạn kiếm nhanh như chấp giật ngọc cơ tử ngọc khánh tử ngọc â m tử ba người một người s ử xuất thất tinh lạc trời cao trường kiếm chỉ điểm đàm tiếu thiên trước ngược đại h u y ệ t một người sử dụng thái sơn thập bắt b à n lấy thủ đại công bảo vệ ba người người cuối cùng sử dụng chiêu số cổ điển bên trong dấu kỳ thay đổi ngũ đại phu kiếm hành sơn ba định bên trong định tĩnh định giật nhưng là sử dụng vạn hoa kiếm pháp cùng thiên trường trường pháp chỉ là công phu của các nàng phần nhiều là phòng thủ có thửa công kích không đủ mà hàng sơn trưởng môn định nhàn lại cùng mấy tên đệ tử đứng ở một bên vẫn chưa ra tay c hoa ặ t nhìn chiến biến chăm chú chiếm chiến cuộc biến hóa. h cuộc sơn nhạc bất quần thấy thế cũng thực sự không tốt nhường thả quá rõ ràng h á n phất tay ngăn cản thê tử cùng đại đô đệ một người tiến lên sử dụng hoa sơn ba thanh ngọn núi chỉ là chiêu thức làm cho không một sai lầm nhưng sát ý nhưng không có mấy phần đàng tiếu thiên xem cũng không có nhìn bọn họ một chút chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m kiếm trong tay của chính mình nhưng phảng phất có thể cảm giác được bọn họ mỗi một c h i ê u thu phát đi tới thế tiến công hướng về kẽ hở bỏ sót trong nháy mắt mấy người liền đánh vào trong vòng chỉ thấy đàm t i ế u thiên tay đã biến mất rồi kiếm cũng theo biến mất rồi phảng phất gió thu cuốn hết la vàng một chiêu kiếm quét tới đăng bởi chương năm mươi bảy đất trời tối t ă m nhật n g u y ệ t ta mờ đa mờ đinh miễn l i ề u mạng đơn trưởng chém thẳng vào đàm t i ế u thiên trong lòng đàm t i ế u thiên không chút lưu t ì n h một chiêu kiếm chém liền đoạn cánh tay của h ắ n một cước đưa hắn đá bay anh kiếm độ lệch lại là tấn công về phía nhạc hậu nhạc hậu nhìn thấy nhị sư huynh đinh miễn tình huống bi thảm làm sao dám k i n h thường lúc đó thân hình thoát một cái vội vàng lùi về sau song trưởng bảo vệ quanh thân chỉ là hắn tựa hồ nghe thấy một tiếng như có như không cởi gàn đàm t i ế u thiên một chiêu kiếm dĩ nhiên ra tay đầu tiên là đâm thủng hắn huyệt lao cùng sau đó là thần m ô n huyệt cuối cùng ánh kiếm n ả y lên nhẹ chút hai lần xương bả vai của hắn lúc này bị xuyên thủng têu thảm một tiếng một con lửa lười lan lộn cuốn quít lui sang một bên thần tiên đặng tám công hét lớn một tiếng roi dại như xà bình thường vòng quanh trường kiếm cuốn lên đến đàm t i ế u thiên thủ đoạn chuyển động vận dụng hết tử khí đan kiếm xoay tròn anh kiếm đưa hắn roi dài vắt tràn chế nát hết một chiêu kiếm cắt ra lồng ngực của hắn chỉ thấy hắn bay ngang ra ngoài không biết sống hay chết thật tính nhẫn mại đàm mô khâm phục đàm t i ế u thiên quay về trung c h ấ n cùng thang anh ngạc dễu cợt một câu sư huynh đệ bị thương thành như vậy trung c h ấ n lúc này liền muốn ra tay bị thang anh ngạc trò kéo lại không chờ đàm t i ế u thiên nhiều lời mặc đại khoái kiếm đã đến đàm t i ế u thiên không sợ chút nào sử dụng hành sơn tôi kiếm pháp tinh diệu hành sơn ngũ thần kiếm mạc đại nhìn thấy lúc này chính là lạnh rên một tiếng chỉ vì hành sơn ngũ thần kiếm chính là vì là hành sơn kiếm pháp c h i quan được xưng một chiêu túi một đường ở một chiêu bên trong bao hàm một đường kiếm pháp bên trong hơn mười chiêu tinh yếu hơn mười chiêu bên trong tinh áo chỗ hòa hợp đơn giản hóa mà vào một chiêu một chiêu bên trong có công có thủ uy lực mạnh này đây này nằm chiêu kiếm pháp hợp xưng hành sơn ngũ thần kiếm lúc trước lớn lao sư tổ cùng sư thúc tổ ở hoa sơn tuyệt đỉnh cùng nhật nguyện thần giáo thập trưởng lao giao chiến mất mạng lớn lao sư phụ tuổi hơi nhẹ mặc dù luyện thành phụ d u n g tử nắp thạch l ấ m thiên trụ trúc dung ngũ đường kiếm pháp nhưng hành sơn ngũ thần kiếm nhưng chỉ biết đại khái vì lẽ đó sở đại tiên sinh cũng không đến sư phụ truyền thụ chỉ điểm nguyên bên trong ở t u n g sơn so kiếm thì một lần bị tái hiện ngũ thần kiếm nhạc linh san kinh h ạ i đến mặc đại xuất kiếm tốc độ thực tế không thể so đàm tiếu thiên chậm chỉ là hắn nội công kém xa tít tắp đàm tiếu thiên bây giờ kiếm pháp cũng không chiếm ưu thế tự nhiên không tuyệt vời thắng cơ hội đáng t i ế u thiên t r ư ớ c tiên ra thiên trụ vân khí một chiêu này chủ yếu là từ trong mây mù biến hóa ra đến cực điểm kỳ dị sở trường hướng đi vô định không thể dự đoán nhận lớn lao hồi phong lạc nhạn kiếm lại xử x u ấ t nhạn hồi trúc dung hành sơn ngũ đỉnh cao bên trong lấy trúc dung ngọn núi cao nhất bởi vậy nhạn hồi trúc dung một c h i ê u ở hành sơn ngũ thần kiếm bên trong cũng là nhất là tinh thâm mặc đại trường kiếm so sánh hẹp lúc này bị đoạn hắn phun máu phẹ phẹ lui sang một bên đàm t i ế u thiên đối với hắn bao nhiêu vẫn còn có chút kính phục khó tránh khỏi nương tay mấy phần không phải vậy coi như không cho mạng hắn tang tại chỗ cũng có thể phế bỏ hắn hoa sơn nhạc bất quần thấy thế nhưng là dành trước một chiêu nên đến đàm t i ế u thiên vừa nhìn liền biết hắn có ý gì rõ ràng là sát chiêu hoa sơn ba thanh ngọn núi làm cho cùng t h ư ờ n g tùng nên khách giống như vậy quả thực lại như sư huynh đệ luật bản nơi nào như liều mạng tranh đấu đàm t i ế u thiên trong lòng rõ ràng cũng không nói ra ngầm hiểu ý đồng dạng sử dụng một chiêu có phượng đến nghi cũng là xem ra lợi hại trên thực tế thủy đến càng lợi hại nhạc bất q u ầ n lúc này thối lui hàng sơn định giật định tĩnh liền đến định giật cái này lão ni cô tính khí nóng nảy ra tay quả nhiên không phải vậy tàn nhẫn một bộ lấy thủ đại công hàng sơn vạn hoa kiếm pháp làm cho nàng làm cho là đằng đằng sắc khí liền ngay cả đàm tiếu thiên cũng phải nói phục ù n g bên cạnh cùng ra một môn đại sư tỷ định tĩnh so với căn bản không như một sư phó dạy dỗ đã như vậy đàm tiếu thiên cũng không k h á c h khí hắn lúc này trường kiếm vậy một cái sử dụng tư quá nhai trên vách đá phá chiêu định tinh thấy thế không ổn vội vàng tiến lên tới cứu hiểm hộ định giật chỉ thấy đàm t i ế u thiên một chiêu kiếm bức lui định tinh trong tay trường pháp lại là một chiêu kiếm dập đầu bay định giật kiếm trong tay định nhàn sư thái cũng rảnh rỗi không chịu nổi hô to một tiếng thất tinh trận pháp liền cùng sáu vị đồ đệ tiến lên đón hy vọng có thể vây ngụy cứu triệu bảy thanh trường kiếm mỗi thanh kiếm nhọn chìa vào đàm tiếếu thiên một chỗ yếu hại đầu hầu ngực phúc eo bối Kiếm t r ậ nguyên n ư n động, 7 thanh kiếm vừa tấn công địch, phục tự thủ, 7 kiếm liên hoàn, g thức bất tự thủ, t địch, phục vừa kiếm kiếm ệ t thể tìm không kẽ kiểu kiếm hở như không h cô giống có có độc c ra, lấy u chiêu tuyệt diệu phá có g Nguyên h ệ bên trong đã từng hạn chế trung c h ấ n đặng tăng công cao khắc tân lao đức nặc tung sơn phái triệu trương tư mã ba vị hảo thủ từ quá nhai khắc đá trên không có kiếm này trận ghi chép cũng không biết là phạm tùng triệu hạc chưa từng thấy hay hoặc là căn bản không phá được bộ này tương tự độc cô cựu kiếm kiếm trận đang t i ế u thiên trong lòng kỳ thực có chút buồn b ự c vì sao bộ kiếm pháp kia cùng hàng sơn phái võ công con đường đại không phù hợp hàng sơn phái kiếm pháp dày đặc nghiêm cẩn khéo thủ ngự mà thường thường ở tối làm người xuất kỳ bất ý chỗ đột xuất giết kiếm pháp dày đặc có thửa ác liệt không đủ khai phái chi tổ chính là ạ c t sủ kỳ phong sư thái mà kiếm này trận ra tay chính là sát chiêu cũng không biết là đến từ đâu hay hoặc là ạ c t sủ kỳ phong sư quá lo lắng hậu bối đệ tử bị người ước hiếp bởi vậy sáng chế kiếm này trận ý là phật cũng có lửa không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa đàm t i ế u thiên trong lòng kỳ quái bất kể như thế nào kiếm trận s ắ c thực tinh diệu nhưng đàm t i ế u thiên một chút bên dưới liền nhìn ra kẽ hở cũng không kiếm trận kẽ hở mà là người kẽ hở một bộ võ công muốn thành hình khó khăn không cần nói nói mọi người liền biết thành hình sau lại sẽ thật nhiều đệ tử không ngừng hoàn thiện bởi vậy lúc trước lệnh h ồ sung mới sẽ cảm thấy không thể có người phá ngũ nhạc kiếm pháp nơi này thực cũng có thể thấy đời t r ư ớ c ma giáo thập đại trưởng lao chỗ lợi hại thân i ê u bên trong hoa sơn đỉnh âu dương phong phá hồng thất công đả cầu đồng pháp khó khăn có thể thấy được chút ít nhưng là võ công không có kẽ hở người sẽ không có kẽ hở sao cái kia bình thường quyết đấu lẽ nào chính là ngươi đánh ngươi ta đánh ta cũng không phải là như vậy kỳ thực bình thường l u ậ n võ đều là đánh bại đối phương mà không phải phá giải đối phương sư môn võ công bởi vậy kiếm này trận tuy rằng bất phảm đàm tiếu thiên một chốc cũng phá giải không được nhưng bày trận chi công lực của người ta nhưng là kém xa đàm tiếu thiên định nhàn sư thái dĩ nhiên kém hơn không ít ngay cả còn dư lại này s á u cái mỹ nữ đệ tử nói thật nếu không theo định nhàn kết trận tiến lên mà là đơn độc cùng công trên chỉ sợ đàm t i ế u thiên một trưởng liền có thể đưa các nàng đánh cho thổ huyết má bay thậm chí hương tiêu ngọc vẫn đàm t i ế u thiên ý niệm trong lòng loay lên liền học lên đông phương bất bại lấy nhanh ninh địch hắn tại chỗ sử dụng hành sơn tuyệt kỹ hồi phong lạc nhạc kiếm anh kiếm nổi lên giống như một tia chớp xuất hiện ở trong đêm tối lúc này thiên đã tôi xuống phía sau đệ tử đều cầm lên cây đuốc không phải vậy chỉ bằng vào nguyệt quang thế hệ trước cũng còn tốt trẻ tuổi e sợ không nhận ra không gặp đàm tiếu thiên lúc này có chút đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy ánh kiếm này liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên xuất khẩu chỉ vì đạo kiếm quang này thực sự lóa mắt xinh đẹp đến cực điểm thậm chí che lại trên trời minh nguyệt hào quang đàm tiếu thiên dự định lấy nhanh phá nhiều không chờ bảy người kiếm trận đâm tới liền một chiêu kiếm cắt ra các nàng tay của cổ tay tả vung tay lên thu r ồ i trong tay các nàng trường kiếm định nhàn sư thái công lực không cạn không giống những đệ tử khác bình thường không hề có chút sức chống đỡ bởi vậy cùng đàm tiếu thiên chạm nhau một t r ư ờ n g rồi lại bị chấn động đến mức thổ hết u y lùi về sau không chờ đàm tiếu thiên tiếp tục ra tay một tiếng thét kinh hãi truyền đến không được đang bởi chương năm mươi tám ngày xưa các loại tự thủy niên hoa đàm tiếu thiên chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen h a y tiện lợi tức nhìn sang mặc dù là hắc dạng người cũng không ít nhưng nơi đó có cháy đ e m hơn nữa đàm tiếu thiên hôm nay công lực nhưng là một chút liền liếc lên người kia là ai nhưng là một nhu nhu nhược nhược tiểu nhi câu nghi lâm tiểu sư phụ đàm tiếu thiên lập tức thu tay lại trên anh kiếm đầy c õ i lòng cảm khái mở miệng nói ngày xưa đàm mộ bản lĩnh chưa thành bị người ước hiếp chịu khổ sắt thân phần vụn thi thể thai họa nhưng may mà nghi lâm tiểu sư phụ t r ư ở n g nghĩa nói cứu tính mạng của ta đàm mộ tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa người vẫn ghi nhớ trong lòng không dám chút nào lãng quên dừng một chút tiếp tục lái khẩu biết được nghi lâm tiểu sư phụ tâm nghi hoa sơn lệnh hồ hình đàm mộ thấy hắn không hề chắc lúc này xuất thủ cứu rút ngóng trông ngày sau chu toàn hai vị chuyện tốt một đôi bích nhân thần tiên quyến lữ không cũng sung sướng cũng là đàm mộ không muốn nợ người ân tình xem như là đối với tiểu sư phụ có điều báo đáp ai biết thế sự khó liệu đàm mộ còn chưa hoàn thành việc này nhưng cùng ân nhân ở tình huống như vậy bên dưới gặp lại thiên ý treo người thiên ý treo người đàm tiếu thiên cuối cùng cảm khái hai câu dứt lời nhưng là lập kiếm ở bên không lại ra tay phái thái sơn ba người thấy vậy cũng là cẩn thận cầm kiếm phòng bị không dám manh động hàng sơn các đệ tử nhưng là cẩn thận đem trưởng môn nhân nâng trở lại mọi người tại đây sau khi nghe xong đều là ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút vạn vạn không nghĩ tới lúc này ở giữa trường vị này ngạo nghệ độc lập giết người nhưng óe phảng phất vô địch thiên hạ vậy đàm tiếu thiên ngày xưa cũng từng suýt nữa bỏ mình hơn nữa bị ngũ nhạc đệ tử cứu rút vậy cũng là là đại thế giới không không gì không có. mà nhạc hậu thang anh ngạc trung chấn cùng đặng tám công đám người chỉ sợ trong lòng thầm mắng tiểu ni cô nhiều chuyện nếu như lúc trước không cứu để này đại ác nhân chết rồi nơi nào trả lại nhiều chuyện như vậy lúc này có người phát hiện đây không phải là ngày xưa hành dương thành suýt nữa bị điền bá quang bắt đi sau đó bị lệnh hồ sung liệu mình cứu giúp tiểu ni cô sao hàng sơn phái mọi người bao quát ba định sau khi nghe xong cũng đều là kinh xem nghi lâm vạn vạn không nghĩ tới mình người sư muội này đệ tử Cùng trước mắt đại địch còn có như vậy giao tình đặc biệt là định giật nàng lúc này liền muốn mở miệng rồi lại dừng lại cũng không thể trước mặt mọi người giáo huấn đệ tử cứu người không đúng sao thang anh ngạc nhưng là trong lòng hơi động tựa hồ nghĩ đến đến cái gì mở miệng nói hoa sơn lệnh hồ hiền c h ế t ngày đó ngươi ở đây trong rừng cây đại phát thần uy sử dụng đời trước ngũ nhạc kiếm thánh phong thanh dương tiền bối bản lĩnh sở trường bây giờ phái hoa sơn thất truyền tuyệt kỹ sống một mình cựu kiếm càn quét quần ma một lần cứu lại ngươi hoa sơn mọi người mọi người tại đây chỉ sợ có không ít người từng có may mắn mắt thấy lúc này kim khác ta ngũ nhạc mọi người lần thứ hai rơi vào hám cảnh chúng ta an nguy ta ngũ nhạc kiếm phái trăm năm danh dự nhưng là cần nhờ ngươi tới duy trì ngươi có thể tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn a hoa sơn nhạc bất quần lúc đó chính là trong lòng quýnh lên trong lòng thầm mắng thang anh ngạc rảo hoạt gian trá chỉ là hắn dưỡng khí công phu được mặt ngoài nhìn qua vẻ mặt không thay đổi chút nào chỉ là trong chất mắt nhạc bất quần liền muốn cái rõ ràng đây là dương mưu h ắ n quyết không thể cự tuyệt bằng không sau đó hoa sơn ở ngũ nhạc thậm chí toàn bộ võ lâm căn bản là không có cách đặt chân thí nghĩ một hồi phái hoa sơn cùng người cộng đồng ninh địch c h ơ mắt nhìn đồng bạn tử thương nhưng không xuất thủ cứu rút tương lai còn làm sao ở trong võ lâm tiếp tục sống còn có người ai dám cùng phái hoa sơn có gặp nhau nhạc bất q u ầ n lúc này mở miệng sung nhi ngươi đã thang sư bá mở miệng ngươi liền đi đi coi như là bại cũng tuyệt không có thể làm mất đi chúng ta ngũ nhạc bộ mặt đàm tiếu thiên vốn là nghe nói thang anh ngạc lắm miệng liền giận tái mặt sắc muốn ra tay giết hắn trong lòng giận dữ ngươi cho rằng ta đàm tiếu thiên là người chết sao vẫn là tùy ý ngươi bàn lộng thị phi đua bỡn thủ đoạn thủ đoạn ngu xuẩn liền như ngươi vậy mặt hàng ta giết đều sợ tay bẩn nhưng là vừa nghe là lệnh hồ sung hơn nữa làm cho cũng là phong thanh dương độc cô cựu kiếm hắn nhưng hơi suy nghĩ ngày xưa ở hoa sơn trên phong thanh dương đã nghị xuống tay với đàm tiếu thiên bởi vì lao phong cho rằng đàm tiếu thiên khả năng nguy hại ngũ nhạc h ọ a loạn giang hồ chỉ là một cái là đây là hoài nghi nhân hoài nghi mà giết người này nhưng không phải chính đạo gây nên thứ hai phong thanh dương năm đó lập xuống thể nặng không coi là thật cùng người đ ộ n g thủ thứ ba phong thanh dương nhiều năm không cùng người đ ộ n g thủ hắn kiếm pháp càng ngày càng tình diệu nhưng hắn dù sao cũng là tuổi tác cao nội công của hắn cũng không như một ít đỉnh cấp thần công như vậy thần diệu vì lẽ đó hắn cần thời gian đến chuẩn bị các loại nguyên nhân để đàm tiếu thiên trốn khỏi một kiếp nhưng là hắn và phong thanh dương dù sao vẫn là lập được trên ước chúng có một trận chiến mà phong thanh dương kiến thức lại là cỡ nào rộng chỉ sợ hắn một thân bản lĩnh ngoại trừ nội công ở kiếm pháp trên đã sớm bị phong thanh dương thấm nhuần đến rõ rõ r à n g r à n g trong cõi u minh dĩ nhiên chiếm cứ hạ phong bây giờ có cơ hội trước tiên nhìn một cái độc cô cựu kiếm tìm hiểu một chút phong thanh dương kiếm pháp đây cũng c ơ sao mà không làm đây cho tới thang anh ngạc cầu thứ tầm thường nhìn xong độc cô cựu kiếm sau đó là giết hắn không muộn đàm tiếu thiên mới vừa nghĩ rõ ràng liền nghe thấy được nhạc bất quần nhưng trong lòng thì không khỏi muốn cười cảm khái lao nhạc lòng dạ thực sự là nhiều cái gì gọi là coi như là bại cũng không có thể làm mất đi chúng ta ngũ nhạc bộ mặt còn chưa đánh trước hết nhụt trí sao hơn nữa kỳ thực lão nhạc ý tứ đàm tiếu thiên cũng nghe hiểu hắn một là muốn cho lệnh hồ sung giả bại một hồi chiến dịch này sau khi hoa sơn liền muốn quật h ở i vì hoa sơn bại cái một hai chàng lại tính là gì ngươi lệnh hồ sung trước đây thường thường gây chuyện thị phi lại không phải là không có bị bại thứ hai sợ sệt lệnh hồ sung cái này m õ đầu nghe không hiểu vậy này nói là được nói cho đàm tiếu thiên nghe hy vọng hắn hạ thủ lưu t ì n h coi như thắng nhưng cũng không thể thương tới lệnh hồ sung tính mạng sáu hay là còn có ý hắn nhưng đàm tiếu thiên cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều những này câu tâm đấu giác cả nghĩ quá rồi ngươi sẽ trở nên rất t ủ vì một điểm chỗ tốt tiểu lợi về mặt tâm linh khắp cả sinh các bụi nhất định thất lạc nhân sinh càng quý giá gì đó khó có thể siêu thoát vật ngoại leo vo đạo đỉnh cao đương nhiên những thứ đồ này người cũng không có thể một chữ cũng không biết bằng không phong thanh dương là được dẫm vào vết xe đổ phía sau xe chi sư dù cho công lực cái thế bị người đùa dỡn đến đùa dỡn đi đùa bỡn trong lòng bàn tay chỉ có thể ở ăn năn hối hận chung hậu hối một đời vì lẽ đó đàm tiếu thiên từ trước đến giờ cũng không đạn lấy xấu nhất ác y đến suy đoán người trung quốc lỗ tấn tiên sinh giáo hắn thường thường suy đoán người khác bụng dạ khó lường nhưng chính hắn cũng rất ít dùng âm mưu q u ỷ kế tới đối phó người khác là được vì thế hướng về đến sử dụng bạo lực cùng vũ lực không giảng đạo lý đàm tiếu thiên trường kiếm ngón tay địa tự tin nói đến đây đi khiến cho hồ huynh để ta mở mang kiếm ma độc cô cầu bại tuyệt kỹ mở mang phong thanh dương tiền bối bản lĩnh cũng làm cho đàm mộ thỉnh giáo một chút lệnh hồ huynh bản lĩnh xem ngươi là có hay không ba ngày không gặp tiến rất xa để đàm mộ thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi lệnh hồ sung vốn là không muốn cùng đàm tiếu thiên lúc này động thủ một cái là đàm tiếu thiên ngày xưa đối với hắn có ân cứu mạng hơn nữa quá hắn thứ hai hắn thấy đàm tiếu thiên như vậy hào phóng hào hiệp tâm sinh ra sự kính trọng lệnh hồ sung bản tính trên cũng là cái hào phóng hào hiệp người thứ ba nhưng là ngũ nhạc mọi người lấy nhiều đích quả lấy tính tình của hắn bao nhiêu cảm thấy có chút trơ c h ẽ n nhưng hôm nay sư phụ lên tiếng đàm tiếu thiên cũng vương lời vậy liền không thể làm gì khác hơn là động thủ đăng bởi chương năm mươi chín thiếu thiên linh giáo độc cô truyền nhân nhạc bất quẩn mạc đại ngọc cơ tử ngọc khánh tử ngọc công tử định giật định nhàn định tĩnh nhạc hậu thang anh ngạc trung trấn cùng đặng tám công đắng người bên trong nhạc hậu trên vai xương đã vỡ hai cái tay cánh tay rủ xuống nhìn đàm tiếu thiên trong ánh mắt có h o à n g sợ đặng tám công roi dài bị phá lại bị đánh đàm tiếu thiên một chiêu kiếm cũng ở một bên không rõ s ố n g chết đinh miễn ôm đứt đoạn mất cánh tay phải ở một bên hy vọng dùng ánh mắt giết chết đàm tiếu thiên t cung đặng tám công nhưng là trước tiên nhìn một chút sư huynh đệ sau đó đối với đàm tiếu thiên cười lạnh một bộ xem kịch vui dáng vẻ mặc đại ói ra máu nhưng nhân đàm tiếu thiên hạ thủ lưu tình tuy có thương thế nhưng không lớn ảnh hưởng định giận định tĩnh tuy giản dễ bị thua nhưng chưa bị thương định nhàn lúc này ở một bên uống thuốc chữa thương n h ạ c bất quẩn chút nào vô sự ngọc cơ tử ngọc khánh tử ngọc âm tử nhìn thấy đàm tiếu thiên muốn cùng lệnh hồ sung luận võ đúng là bông lỏng chút phòng bị chỉ là có chút không rõ Chờ nghi nhưng ba người bọn hắn nhưng là cùng phong thanh dương đồng lứa thấy tận mắt phong thanh dương xuất thủ nói riêng về kiếm pháp sợ rằng sẽ ở đây tất cả mọi người gộp lại cũng không sánh bằng là chân chân chính chính xuất thần nhập hóa khiến cho người tâm phục khẩu phục mặc kệ người bên cạnh nghĩ như thế nào nhưng chiến cuộc vẫn là bắt đầu rồi khiến cho lệnh hồ sung mặc dù thấy nhiều như vậy trưởng bối ở đây nhưng hắn cũng không nguyện vi phạm bản tâm của mình bởi vậy đầu tiên là ôm quyền hướng về đàm tiếu thiên thi lễ một cái cực kỳ tôn trọng mặc đại định giật định nhàn định t ĩ n h còn nói được cũng không nói gì nhưng thang anh ngạc trung chấn cùng đinh miễn lúc này chính là lệnh hừ một tiếng hiển nhiên trong lòng bất mãn hết sức đàm tiếu thiên cũng lười để ý bang này t ụ vật hắn trong lòng biết lệnh hồ sung đem chính mình làm trưởng bối đối xử như chính mình không động thủ hắn chỉ sợ cũng không sẽ động thủ như chính mình chỉ là k h á c h khí không ra bản l ã n h thật sự khiến cho lệnh hồ sung e sợ không dùng được một hồi liền chính mình nhận thua liền đàm tiếu thiên nở nụ cười mở miệng nói lệnh hồ h u n h ngươi và ta là luận võ luận kiếm thắng thì lại làm sao bại thì lại làm sao đàm mỗi chỉ hy vọng ngươi cũng giấu giấu diếm diếm không ra chân b ù n lĩnh n h ạ c bất quần vốn là lo lắng lệnh hồ sung đến thật sự mới có thể nói nhắc nhở lúc này nghe lời này cũng như lệnh hồ sùng không dự định thật đánh trái lại đàm t i ế u thiên là muốn thật động thủ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng là ở đây nhiều người như vậy hắn cũng không cách nào nói cái gì kỳ thực nói đúng là đàm t i ế u thiên lại dựa vào cái gì nghe hắn chỉ huy đàm t i ế u thiên dứt lời liền đã xuất tay hắn rõ ràng trong lòng chiêu thứ nhất cái gì đều có thể khiến nhưng tuyệt đối không thể khiến phái hoa sơn thương tùng nên khách bằng không khách khi khách tới khí đi vậy thì muốn thành giả đánh hán chiêu thứ nhất ra là bạch vân xuất tụ dùng ý nhưng là vân vô tâm lấy ra tụ điều quyện phi biết còn làm cho đột nhiên xuất hiện không hề nể mặt mũi đồng thời vừa tối t ổ n thăm dò c h i tâm lệnh hồ sung nhưng là rút kiếm không đỡ trở tay đâm tới không vì cái khác chỉ vì bước lui đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên thầm nghĩ thứ một sơ hở đàm tiếu thiên một chiêu kiếm ngăn khiến cho lệnh hồ sung nhưng không có nhân cơ hội ra chiêu mà là trường kiếm nơi tay l ặ n g lặng đợi đàm tiếu thiên lần công kích sau đàm tiếu thiên nhưng xoay tay lại thu kiếm nhàn nhạt mở miệng nói lệnh hồ huynh ta coi ngươi là đối thủ ngươi cũng không đem đàm mố để ở trong lòng vốn là một hồi luận võ luận kiếm không nên ép đàm m ố ra sát thủ sao sao như vậy nữữ nhăn nhò nắm không điểm đại trượng phu khí khái lẽ nào ngươi xem thường đàm mố cho rằng đàm mố còn chưa đủ tư cách kiến thức độc cô cựu kiếm lệnh hồ sung sau khi nghe xong nhưng là đ ố n g nhiên thất tỉnh người trước mắt này ra sao trở nhân vật kinh thiên động địa mình đã từng thấy trong nhân vật ngoại trừ phong thái sư thúc liền là sư phụ của chính mình cũng không phải đối thủ của h ắ n chính mình như vậy như vậy không khỏi có chút xem thường n ụ c nhã tiền bối xấu hổ nói đàm trước ba đàm huynh d ạ y phải t h i ế p chiêu kiếm theo thanh r a đâm thẳng ngực đàm tiếu thiên quát lên được đánh thoải mái ai biết một chiêu kiếm nhưng cản cái khoảng không khiến cho lệnh hồ súng kiếm thứ hai lại đã đâm lại đây đàm tiếu thiên nói rất nhanh dựng thẳng kiếm chém thẳng vào lệnh hồ sung không tránh không né kiếm thứ ba kiếm thứ tư lại đã đâm ra kiếm kiếm chỉ hướng về đàm tiếu thiên cái hở chỉ đang buộc hắn trở về thủ trong miệng nói rằng còn có mau hơn đệ ngũ kiếm kiếm thứ sáu theo đâm ra thế tiến công v ừ a phát là một chiêu kiếm liền với một chiêu kiếm một chiêu kiếm nhanh tự một chiêu kiếm liên miên bất tuyệt coi là thật sự suất này độc cô kiếm pháp tinh yếu độc cô cựu kiếm chỉ có tiến không có lùi mỗi một kiếm tất cả đều là công chiêu trong t r ớ c mắt hơn mười kiếm đã qua đàm tiếếu h thiên người tài cao gan lớn không sợ chút nào có thể công liền công không thể công liền chặn không thể ngăn liền trốn khiến cho lệnh hồ sung đâm một chiêu kiếm hắn hoặc là lùi một bước hoặc là đón đỡ một hồi hay là tiến vào chiêu phản kích cái này cũng là lệnh hồ sung mặc dù đã tập được tuyệt thế kiếm pháp nhưng dùng đến còn chưa đủ không cách nào đạt đến phong thanh dương cảnh giới phong thanh dương cũng đã nói lệnh hồ sung hai mươi năm sau mới có thể hoành hành giang hồ thiếu gặp địch thủ bây giờ tất nhiên là còn kém không ít bởi vậy đàm tiếu thiên mới có thể bung ô lỏng sấn này cơ hội tốt quan sát đến độc cô cựu kiếm tinh d i ệ u c ũ n g không đủ lệnh hồ sung thê tiến công không chút nào chậm s o á t s o á t s o á t s o á t liền đâm bốn kiếm tất cả đều là ngón tay hướng về hắn chỗ yếu hại đàm tiếu thiên k h ẽ cười một tiếng một chiêu kiếm liền đưa hắn bốn kiếm hết t h ể rời ra phản phách một chiêu kiếm tấn công về phía lệnh hồ sung lệnh hồ sung mắt thấy hắn trường kiếm mánh phách mà tới vội vã trường kiếm móc nghiêng kính đâm hắn bụng dưới mình thì trên người một bên tránh khỏi hắn mũi kiếm đàm tiếu thiên thấy hắn chiêu kiếm này đến thật vội nhưng cũng là không chút hoang mang tự muốn né tránh lệnh hồ sung thấy thế ba kiếm quần quận không dứt phát sinh mỗi một kiếm đều là vừa nhanh mà chuẩn mũi kiếm trước sau không rời đàm tiếu thiên chỗ yếu đàm tiếu thiên c h o mày nhưng là mở miệng cẩn thận trường kiếm trong tay nhanh quay ngược trở lại nhưng cũng là không hề phòng thủ trở tay công ra sử dụng phái hành sơn hồi phong lạc nhạn kiếm một trong kiếm lạc cựu n h ạ n chiêu này lệnh hồ sung thấy rõ cũng không phải một lần hai lần hơn nữa đàm tiếu thiên chiêu kiếm này bên trong hắn một chút liền có thể nhìn ra ba cái kẽ hở làm cho xem là khá nhưng là không thể nói là cái gì thiên hạ vô song có thể vấn đề chỉ có một nhanh thực sự quá nhanh thấy cao như vậy tay nhìn nhiều như vậy luận võ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy bốn hắn chỉ nhìn mời phần sau chiêu phát hiện ba cái kẽ hở nhưng trước nửa chiêu làm cho làm sao có hay không kẽ hở hắn căn bản là không thấy rõ này thì lại làm sao đi phá hắn lập tức nhưng không có cách nào tiếp tục thế tiến công độc cô cựu kiếm nhưng là không sử dụng ra được nếu như người bình thường chỉ sợ cũng muốn chịu thua dù sao mình tuyệt kỹ vô dụng thực sự đủ đả kích người phong bất bình c u ồ n g phong một trăm linh tám thức bị phá chính là như vậy hoàng trung công bảy huyền vô hình kiếm vô dụng cũng là khí thế đại tiết nhưng lệnh hồ sung thiên tư thật sự là cao hắn linh quang lóe lên nhưng là nhớ lại phong thanh dương nói không chiêu phá có chiêu lúc này sử dụng ma giáo trưởng lao khắc vào trên vách đá võ học này có thể không có gì chỉ công không tuân thủ khiến cho lệnh hồ sung c u ố n q u y ế t sử dụng trước tiên đánh toán tách ra chiêu kiếm này lại nói thêm vào đàm tiếu thiên hạ thủ lưu t ì n h chỉ một chiêu kiếm tức mất ống tay háo của hắn đàm tiếu thiên thầm nghĩ thứ hai cái hở đang bởi chương sáu mươi luận võ t r i ệ u không nổi ám hại hạ i người lúc này lệnh hồ sung ống tay háo bị lột bỏ dựa theo tỉ thí tới nói này đã toán thua dù sao nói cẩn thận là tỉ thí mà không an phận sinh tử nhạc bất quần lúc này liền muốn mở miệng Có ngạc trước nói, thể thang anh ngạc nhưng mở miệng mở lệnh hồ hiền chết, chúng ta hiện tại chết tử thương thương, phải nhạc không muốn phái hoa tại ngươi ngươi ngươi cũng đến ngũ nào muốn ta tử mặt, dựa vệ đều bảo vào bộ lẽ sung ơ n danh dự? Lệnh dự. hồ s vừa nghe tuy rằng c h ơ tránh người nhưng nghĩ thầm nhưng cũng là như thế chỉ là bây giờ tình huống này năm lệnh hồ sung không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía đàm tiếu thiên xem vị tiền bối này ý tứ đàm tiếu thiên nhưng là không thèm để ý cười k h ẽ mở miệng nói trở lại nhắc bất quần m u chặt lông mày nhưng lại không thể làm gì đàm tiếu thiên tùy ý rút kiếm chém về phía lệnh hồ sùng nhưng là không có tái xuất kiếm chiêu khiến cho lệnh hồ sùng vừa nãy là thấy được đàm tiếu thiên kiếm p h á t cao trong lòng từ lâu không tồn chút nào lười biếng liền trực tiếp sử dụng độc cô cựu kiếm bên trong phá kiếm thức phản kiếm đâm ra chỉ về đàm tiếu thiên trái tim một chiêu này tựa hồ là đồng quy vu tận l i ệ u mình đấu pháp nhưng hắn trở tay kiếm vị trí kỳ lạ chiếu kiếm thế xem m ra tất nhiên là hắn chiêu kiếm này trước tiên đâm vào đàm tiếu thiên trái tim đàm t i ế u thiên mới có thể bổ tới trên người hắn cách nhau mặc dù có điều trong nháy mắt này trung gian dù sao có trước sau chi kém này kẻ trước người sau kém không phải những khác chính là sinh cùng chết đàm t i ế u thiên ổ một tiếng hiển nhiên nhìn ra kiếm này bất phàm tuyệt đối không phải lệnh hồ sung không chiêu bên trong tiện tay cắt tới hắn còn không đến được cảnh giới này tình huống thật là hung hiểm hắn liền lập tức lùi về sau đầu tiên là tách ra sau đó sẽ ra chiêu theo lệnh hồ sung cùng đàm t i ế u thiên đã vượt qua hai trăm triều khiến cho lệnh hồ sung đối với độc cô c ử u kiếm bên trong tinh diệu chiêu thức l ĩ n h ngộ càng ngày càng nhiều bất luận đàm tiếu thiên làm sao ra tay tấn công tới đều là một chút liền có thể nhìn thấy chiêu thức bên trong chỗ sơ hở tiện tay xuất kiếm liền có thể phá đi chỉ là đàm tiếu thiên nhưng một chiêu bị phá lại ra một chiêu một chiêu kết một chiêu tựa hồ vô cùng vô t ậ n lệnh hồ sung khinh ôm một cái chương khí trên chết đâm ra một chiêu kiếm chiêu kiếm này không thuộc về bất kỳ chiêu số thậm chí cũng không phải độc cô cựu kiếm bên trong phá kiếm thức kiếm pháp xuất kiếm hoàn toàn vô lực nhưng m ũ i kiếm như lệ ngay cả mình cũng không biết chỉ về phương nào không sai đàm t i ế u thiên khen biết đây cũng là lệnh hồ sung chính mình l ĩ n h nộ không chiêu phá có chiêu l i ê n xuất kiếm công ngực hắn đại huyệt phối hợp lệnh hồ sùng muốn nhìn một chút chiêu này hảo diệu chỗ chỉ thấy lệnh hồ sung rung cổ tay rất kiếm hướng về hắn mắt trái đâm tới làm cho hắn chỉ có thể đón đỡ hoặc tránh lui đàm t i ế u thiên nở nụ cười lần nữa mở miệng nói chuẩn bị xong hắn nhưng là s ử x u ấ t thái sơn thập bắt bản chỉ là làm cho nhưng là đại không tầm thường vô cùng chậm rãi không giống đại mãng vươn mình như vậy hung mãnh nhưng dường như lại lo ngủ n g ngủ gật vươn mình hơn nữa vẫn chưa hướng về lệnh hồ s u n g công tới tựa hồ hai quân đánh với hắn chỉ là bày ra nói chuyện hoặc là xếp thành một hàng d à i lẳng lặng đợi đối phương đến phá nghe được đàm tiếu thiên mở miệng khiến cho lệnh hồ s u n g liền đánh tới toàn bộ tâm thần dù sao vừa n ã y đàm tiếu thiên vừa mở miệng hắn suýt chút nữa bị một chiêu kiếm tức chết bây giờ đương nhiên phải cẩn thận ai biết lệnh hồ sung vừa nhìn là được cả kinh không thể tin được lần thứ hai nhìn lại chỉ thấy đàm tiếu thiên quanh thân càng đúng là không một nơi kẽ hở khiến cho lệnh hồ sung cảm thấy lần này cùng đàm tiếu thiên cao thủ như vậy quyết đấu thực sự là mở rộng tầm mắt vừa n ã y thấy hắn xuất kiếm mau không thấy rõ tự nhiên cũng không nhìn thấy kẽ hở chính là thấy được cũng không kịp đi phá bây giờ hắn chậm muốn chết có thể khiến cho chiêu càng không một chút kẽ hở phải làm sao mới ổn đây không kẽ hở này như thế nào phá phong thái sư thúc lúc trước nói có thể là ngươi thắng có thể là hàn thắng chẳng lẽ muốn dựa vào vận may ai biết lúc này đàm tiếu thiên kiếm pháp khiến cho một lần nhưng lại bắt đầu khiến lên chỉ là đầu đ ô i liên tiếp ra nhưng là thủ đoạn một trận phảng phất không liền khiến cho lệnh hồ sung lúc này thầm nghĩ đúng đấy bình thường kiếm pháp từ chiêu thứ nhất đến một chiêu cuối cùng là ngay cả lên có thể một chiêu cuối cùng cùng thứ trong vòng một chiêu tuy nhiên không gặp ai liền với luyện đây chính là kẽ hở đợi đến đàm tiếu thiên lần thứ hai khiến xong khiến cho lệnh hồ sung dĩ nhiên nhắm vào cơ hội một chiêu kiếm đâm tới chỉ là hắn chỉ đâm đàm tiếu thiên tay của cổ tay hơn nữa còn thu rồi mấy phần lực h i ệ n nhiên là lo lắng thương tổn được đàm tiếu thiên trước mắt lại quần địch vân quanh sợ sệt liên lụy hắn trí tử ai biết đàm tiếu thiên đem tay phải kiếm quăng đến trong tay trái xoay tay phải lại tay càng bắt được mũi kiếm tinh chuẩn cực kỳ không kém một phần một chút nào hắn hai ngón tay sờ một cái b ắ n ra khiến cho lệnh hồ sùng trường kiếm trong tay càng lúc này tuột tay ra đàm tiếu thiên nghĩ thầm lại là hai cái kẽ hở đã bốn cái nếu như phong thanh dương không có đem này bốn cái kẽ hở xóa hắn cùng với ta luận võ chỉ sợ là phải thua không thể nghi ngờ đúng vào lúc này thang anh ngạc cùng trung c h ấ n lúc này ra tay đàm tiếu thiên lạnh giọng n ở nụ cười thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong ai biết hai người này tấn công về phía cũng không phải đàm tiếu thiên trung c h ấ n c ử u khúc kiếm biến hóa bất định phi thân đâm ra chính là tung sơn tuyệt kỹ thiên ngoại ngọc l o n g hán lâm nhưng là hàng sơn nghi lâm đàm tiếu thiên lúc đó cả kinh trong nháy mắt rõ ràng đây là ép mình đi báo ân cứu mạng thang anh ngạc lúc này còn không ra tay tất nhiên là đang chờ ta mặt sau không biết lại có gì ác độc thủ đoạn nghi lâm ngày xưa cứu ta một mạng ta giúp nàng tìm tới lệnh hồ sùng lại tha nàng ba vị sư phụ một mạng đã có thể coi là chấm dứt quá mức sau khi ta giết hết tung sơn vì nàng báo thủ hà tất đặt mình vào nguy hiểm đàm tiếu thiên không ngừng mà ở trong lòng khuyên chính mình chỉ là thân thể của hắn còn chưa phải do một tránh khỏi cuối cùng chỉ có thể mở miệng than thở tiếu thiên một đời không nợ ân tình hắn một chiêu kiếm đánh xuống không chút nào lưu t r ư ớ c hà thanh diện lần thứ nhất lên cấp tiên thiên sau ra tay toàn lực trung trấn ở tiếu ngạo giang hồ bên trong được cho một cao thủ nhưng khi chàng một chiêu kiếm đã bị hắn đánh chết thử thử thử thử thử thử thử, một trận âm thanh truyền đến chỉ thấy thang anh ngạc rốt cục ra tay mưa hoa đầy trời lóe sáng lên sàn nguyên lai、like、hắn am hiểu nhất cũng không phải là quyền trưởng cũng không phải binh khí mà là am khí đàm t i ế u thiên bên phải kiếm vung gậy một người một chiêu kiếm độc kháng thang anh ngạc thả ra một trăm linh tám viên đinh sát chỉ thấy hàn quang u n g tùm mặt trên còn có màu xanh lam sợ là có tẩm k í c h độc đàm t i ế u thiên không sợ nhưng là này hàng sân phái này nghi lâm tiểu nhi cô thì lại làm sao không sợ chỉ nghe đinh đinh đinh đinh. tấn công tới ám khí không ngừng bị văng ra thấy thế không được toàn bộ ra tay chỉ nghe thang anh ngạc hét lớn một tiếng tung sơn phái chỉnh phái thậm chí cái khác bốn phái đều có đệ tử ra tay phần lớn người đều là thả ra am khí che n g ậ p bầu trời mà đến chỉ có đàm tiếu thiên sau lưng ngoại trừ có người thả am khí còn có mấy người lúc này hướng về rút kiếm hướng về đàm tiếu thiên hướng về nghi lâm đâm tới đàm tiếu thiên lúc này bên cạnh liền đứng nghi lâm hắn sợ ném chuột vỡ đồ dù sao nội lực vừa tiến nhanh không cách nào vận chuyển như thường chỉ sợ thả ra cái thứ nhất đánh chết chính là nghi không thể làm gì khác hơn là cơ đan kiếm n i n địch 8. Đáng thương, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng trách. thương, tiếc, tiếc, lệnh hồ sung tại chỗ liền nhặt lên trường kiếm mắt lộ ra h u n g quang nhìn về phía thang anh ngạc định giật mang theo hàng sơn phái mọi người càng là toàn thể rút kiếm phải cùng liều mạng cuối cùng lệnh hồ sung bị nhạc bất quần kéo lại định giật mấy người cũng bị định nhàn ngăn cản chỉ thấy đàm tiếu thiên vẫn là một người ngạo kiếm đứng thẳng giữa trường trên người nhưng nhiều hơn không ít máu chỉ là lần này không phải là của người khác đều là của hắn nghi lâm tiểu ni cô bị hắn chắn sau lưng trên y phục không có một chút nào tổn hại hoàn hảo không chút tổn hại dù sao một người một cái tay lại ứng đối ra sao bốn phương tám hướng am khí một mực lại không thể né tránh không thể vận dụng nội lực đánh văng ra cứ việc tung sơn phái đã sớm bị bị giết hơn nữa nhưng tất lại còn có hơn hai trăm người hơn nữa cái khác phái giang tế tử sĩ liệu mình vây công đàm tiếu thiên rốt cục vẫn là không ngăn trở hắn kiêng kỵ am khí có độc liền không thể làm gì khác hơn là dùng thân thể che ở nghi lâm chỉ là trên người mình lại bị đánh cho thùng trăm ngàn lỗ liên tục đang chảy máu đàm t i ế u thiên sắc mặt trắng bệnh mỉm cười mở miệng nghi lâm tiểu sư phụ của ngươi cứu mạng đại ân đàm mô đ ã báo ngày sau lại không thiếu nợ nhau vừa nãy trong c h ư ớ c mắt phát sinh nhiều chuyện như vậy nghi lâm tại chỗ liền sợ ngây người lúc này nghe thấy đàm t i ế u thiên mở miệng nàng mới phản ứng được nhìn bạch đi nhuồn máu đàm tiếếu thiên mỉm cười mở miệng nàng lúc đó liền không nhịn được khóc lên đàm đàm đại ca ngươi ba ngươi không sao chứ nhưng khi nhìn đàm tiếu thiên cả người thương tích khắp người thì lại làm sao như không có chuyện gì dáng vẻ nàng lập tức mở miệng ngươi đ ừ n g chết ta ta cầu ngươi đ ừ n g chết ta đang bởi chương sáu mươi mốt kiếm đảng quần ma quần hùng túi đầu đàm tiếu thiên cười cợt không có mở miệng sinh tử có lúc không phải ngươi có muốn hay không là có thể quyết định đều còn đứng ngây ra đó làm gì mấy người các ngươi muốn làm gì tạo phản sao ngũ nhạc lệnh kỳ ở đây bọn ngươi nghe ta hiệu lệnh Toàn thể vây giết à vây đ mặc tiếu thiên. Thang anh ngạc căm tức toàn trường lúc này quát lên. Chỉ thấy Anh Chỉ lên. ngạc này căm lúc Mạc đại trong lòng biết đàm tiếu thiên vừa nay hạ thủ lưu tình tha chính mình một mạng mà hàng sơn ba định cảm kích hắn mới vừa cử động trong lòng cũng là kính phục và phần chỉ là không tiện trước mặt mọi người t r ợ hắn cùng với nhiều người như vậy là địch nhưng ra tay công hắn nhưng là tuyệt đối không thể ngọc cơ tử ngọc khánh tử ngọc âm tử vừa nãy tận mắt chứng kiến lệnh hồ sung kiếm pháp cao minh bao nhiêu nhưng đàm tiếu thiên lại là như thế nào thắng càng l à như thế nào một chiêu kiếm đánh chết trung c h ấ n cùng đặng táng công phế bỏ đinh miễn hòa nhạc giày tự nhiên lo lắng hắn sắp chết phản công dù sao chỗ tốt nhiều hơn nữa cũng có mệnh đi dùng à. lệnh hồ sung lúc này khinh bị thang anh ngạc đến cực điểm nếu không nhạc bất quần ngăn đã sớm vỡ y hắn động thủ mà nhạc linh san cùng ninh trung tắc coi như không giúp đ ả m tiếu thiên hiển nhiên cũng không ý nghe theo thang anh ngạc sắp xếp đi theo hắn là địch tự nhiên cũng không ra tay ngũ nhạc đệ tử thấy các sư trưởng không ra tay tự nhiên cũng không dám cướp động thủ trước dù sao vừa nay đ ả m tiếu thiên mạnh bao nhiêu sắt tâm nặng bao nhiêu bọn họ cũng là chính mắt thấy được tung sơn đệ tử thấy những môn phái khác đều không ra tay mà phó trưởng môn chỉ là thét to cũng không tiến lên tự nhiên cũng theo bất động nhạc bất quần lúc này trong mắt nhưng lòe không rõ Cửa hắn ồ có vẻ với siêu lỏng, dù sao、đàm、tiếu thiên đối lỏng, dù đàm h mà nghĩ ó i c ũ n là cái đại u tuyệt y yếu, hơn nữa còn trẻ như vậy, hiếp, đỉnh, không hơn như hồ có sự tồn tại của hắn, chính mình làm sao mới có thể lại nắm ngũ nhạc, thậm chí bá võ lâm thành vì là đệ nhất thiên hạ、đây. Hắn lai giang tại mới lại võ võ vì công cơ còn có của có nữa tương trên tồn nắm ngũ xưng n g tâm trẻ đệ đây. lâm làm sao là sự bá tới đây trong mắt quái dị càng nồng nặc chỉ là vào giờ phút này đàm tiếu thiên một người đứng n ạ o nghễ nhưng kinh sợ toàn trường rõ ràng bị thương thật nặng nhưng càng không ai ra tay nhạc bất quần nhưng thật tốt thật suy nghĩ một chút ngươi ngươi tại sao không ra tay không phục tùng ngũ nhạc lệnh kỳ thang anh ngạc giận dữ thiện tay nắm lên một tung sơn đệ tử hỏi phó phó trưởng môn ta thấy không ai ra tay ngài cũng không ra tay vì lẽ đó không núp ních tên đệ tử này chiến chiến nguy, nguy trả lời ngươi là sợ sợ ma đầu kia thang anh ngạc giận dữ một trưởng đánh chết hắn bên người mọi người thấy thế lặng lẽ lùi về sau muốn cách hắn xa một chút lúc này thang anh ngạc cầm lệnh kỳ lại muốn bắt cái đệ tử ép h ắ nhạc ra tay, ai biết n bất quẩn người h ư n đi đ ra a hắn Nhạc ngăn cản. quẩn, n g bất ư muốn làm gì thang anh ngạc lạnh lùng hỏi nhạc bất quẩn dù sao cũng là một phái trưởng môn hơn nữa danh dự cực cao hắn cũng không có thể không để ý ảnh hưởng tùy ý quát lớn chỉ có thể như vậy chất vấn nhạc m ô muốn mời thang sư huynh tỉnh táo một chút không muốn lại bức môn hạ đệ tử nhạc ảnh đế cả người hạo nhiên chính khí giống như một bộ mọi người đại cứu tinh dáng vẻ lúc này đ ì n h miện rốt cục không nhịn được một cái tay đẩy ra mọi người mở miệng nói các ngươi cũng không trên cái kia để ta đây người tàn phê đến lại bị thang anh ngạc một cái ngăn cản dù sao tung sơn phái sư huynh đệ dĩ nhiên tổn hại tổn thương thành tình trạng như thế này hắn đã không có cách nào hướng về tả lanh thiền thông báo nếu như linh miễn chết lại đi tới hắn còn làm sao có mặt tái kiến tả lanh thiền thang anh ngạc lúc này nghe nhạc bất quần nói chuyện trong lòng tỉnh táo lại hắn lạnh giọng mở miệng nói bất kể có phải hay không là ngũ nhạc đệ tử chém đàm tiếu thiên một đao phần thưởng hoàng kim trăm lạng giết đàm tiếu thiên người t h a n g mưu c h u y ể n cho hắn tung sơn tuyệt học đồng thời đại biểu ta tung sơn phái đáp ứng hắn một yêu cầu lúc này mọi người vừa nghe mấy người có điều động lòng hoàng kim trăm lạng v õ công tuyệt học mỗi một dạng đều đủ để để tầm thường người trong võ lâm liều mạng tính mạng h ú n g h ổ còn có một cái yêu cầu đây đi theo có chút võ lâm nhân sĩ bắt đầu động tâm cho dù có chút ngũ nhạc đệ tử cũng theo động tâm dù sao bọn họ không phải là không có theo đuổi không có dục vọng hòa thượng đạo sĩ không đúng thế giới này e sợ hòa thượng đạo sĩ cũng có dục vọng có theo đuổi chỉ là đánh đổi có đủ hay không mà thôi hiển nhiên thang anh ngạc đánh đổi dĩ nhiên để cho bọn họ động lòng nhìn trong mắt tỏa sáng mọi người đàm tiếu h thiên lúc này đem nghi lâm đưa về hàng sơn trong đám người không đợi các nàng mở miệng cảm tạ dĩ nhiên vung kiếm giết vào trong đám người hiện tại tuyệt đối không phải nên trốn lúc đi bởi vì lúc này tuyệt đối không thể để cho người khác xem thấy mình mềm yếu dáng vẻ không phải vậy lúc này mới thật sự nguy hiểm đàm t h i ế u thiên biết rõ điểm này hắn xuất kiếm cực kỳ vô tình hơi một tí giết người mỗi khi kiếm quang run lên liền có một cái mạng biến mất ở thế gian này về phong lạc cửu nhạ đem mười mấy người một kiếm nước cổ thất tinh lạc trời cao lại có mấy người đầu lâu tại chỗ p h á thoái ngũ đại phu kiếm thái sơn thập bát bản đại tông như hà d à i ngắn tốc độ mười bảy thức ngọc nữ kiếm pháp đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm sáu đàm t i ế u thiên thủ đoạn ác độc vô tình sử dụng đủ loại ngũ nhạc tiền bối tinh niên kiếm chiêu cũng hoặc là ma giáo trưởng lao phá c h i ề u khi thì có người kêu thảm thiết hai mắt đã mủ khi thì có lỗ thai bay lên mũi bị chém đứt tàn khứ g ậ tay cánh tay càng là đếm không xuế năm rết rết rết rất nhanh không còn có người dám đi lên những này dù sao phần lớn là giang hồ tầng dưới chót nếu không cũng sẽ không bởi vì bách lạng vàng cùng nếu nói tung sơn tuyệt học tiền lợi mệnh lúc này nhìn thấy đàm tiếu thiên thế không thể đỡ phảng phất vô địch thiên hạ ai trên ai chết bọn họ sợ bọn họ rõ ràng này là chịu chết hơn nữa còn là không công chết tiền thưởng căn bản còn không lấy được mọi người ngươi ai ta ta ai ngươi không kìm nổi mà phải lùi lại đàm tiếu thiên trường kiếm xoay ngang rất nhiều người liền rốt cục không nhịn được sợ hãi trong lòng vì xuống đến dập đầu tha mạng tha mạng đàm tiếu thiên cười to cười cực kỳ làm c ả n trói thai nhưng không người dám nói chuyện hắn mở miệng các ngươi không muốn tiền thưởng đàm mỗ đầu lâu ở đây các ngươi đều có thể tới lấy không dám không dám mọi người liều mạng dập đầu lúc này đàm t i ế u thiên xoay chuyển ánh mắt nhưng là nhìn về phía ngũ nhạc người trong ngũ nhạc mọi người tại chỗ chính là cả kinh sợ sệt đàm t i ế u thiên đánh tới để cho bọn họ không còn manh giáp không được thang anh ngạc nhìn đàm t i ế u thiên đại khai s á t giới tựa hồ vừa n ã y không mất một sợi lông lúc này lại xem ra hắn chỉ tưởng tìm đến mình báo thủ bảo vệ phó trưởng môn đinh miễn một tay đem thang anh ngạc đưa đến nhạc hậu bên cạnh đối với có chút sợ hãi nhạc hậu nói rằng sau đó một cánh tay liền d i ế t hướng về đàm t i ế u thiên Vừa tới tiếu đàm nhị i ê n sư huynh thang anh ngạc hai mắt nhìn ra sắp n ư ớ c lại bị nhạc hậu quỳ xuống cặn lại không chờ nhạc hậu mang thang anh ngạc rời đi vẫn chặt nhìn chăm chú đàm tiếu thiên thang anh ngạc liền phát hiện không đúng bởi vì đàm tiếu thiên vẫn chưa hướng về phía bên mình đuổi theo mà là hướng về hoa sơn bên kia nhanh chân chạy đi nhạc bất quần thật giống cũng phát hiện lúc này cũng biến sắc mặt hô sung nhi cẩn thận đang bởi chương sáu mươi hai khúc chung người đi bạch ngọc cô nương lệnh hồ sung nghe được sư phụ này một gọi nhưng là ngần ra không hiểu có ý gì đàm tiếu thiên l ệ n h hanh một tiếng khiến cho lệnh hồ sung nghe không hiểu hắn nhưng nghe hiểu nhạc bất quần hiển nhiên đoán được mình là tới đối phó hắn nhưng lấy hắn đường đường hoa sơn thân phận của trưởng môn sao thật mở miệng cầu cứu chỉ có thể cớ nói là để lệnh hồ sung cẩn thận nhắc nhở lệnh hồ sung chú ý giút mình tả lanh thiền bị thương nặng tung sơn phái cũng gần như tàn phế ngũ nhạc bên trong duy nhất lệnh đàm tiếu thiên có chỗ cô kỵ chính là này ngụy quân tử nguyên bên trong hắn hầu như sống đến cuối cùng âm chết không ít người đừng xem trước hai người bọn họ ngầm hiểu ý hợp tác đàm tiếu thiên hầu như có thể khẳng định nếu như nhạc bất quẩn có thể thương thế của chính mình ra tay ác nhất tất lại chính là hắn coi như không rõ ràng chờ đàm tiếu thiên sau khi rời đi lấy bây giờ ngũ nhạc các phái tình thế Nhạc bất quần dàng bất rất dễ lệnh à có thể d i t tả đi l t hồ i tiếp giá n thành công thượng vị. Tiếp theo sẽ giá họa ở trên sau sẽ họa đó đ theo vị, ở mình. thậm mãn mảy lệnh ngũ nhạc thậm chí toàn bộ chính Hiệu chí giang hồ đuổi giết hội. đại không thương bộ đạo Đàm may ca, người muốn giết ta.、Lệnh、hồ giết hắn, hắn dưỡng cơ muốn sung lúc này thấy đến đàm tiếu thiên ngây ngốc hỏi hắn còn không làm rõ ràng được tình huống thế nào ta giết ngươi làm cái gì đàm tiếu thiên trả lời một câu không chờ lệnh hồ sung cao hứng liền dễ dàng một chút ở h u y ệ t đạo của hắn sau đó tiến lên nhẹ giọng nói rằng nhạc trưởng môn cái k h á c các phái đều bị tổn thương chỉ có hoa sơn không có nếu như không trang giả vờ giả vịt e sợ phái hoa sơn sau đó ở ngũ nhạc ở chính đạo liền khó lăn lộn a ninh trung tắc cùng nhạc linh san vốn là cũng là không làm rõ ràng được tình trạng gì dù sao mới vừa rồi còn nói khỏe mạnh tại sao đột nhiên động thủ điểm trụ lệnh hồ sung hơn nữa lâm bình c h i cùng nhạc linh san đã coi như là ư ơ n g thuận hô nước mọi người miễn cưỡng cũng có thể toán là người một nhà nhưng lúc này vừa nghe lời này nhưng là s ư n g sở lệnh hồ sung tuy rằng bị điểm chúng huyền đạo không thể động đậy lúc này vừa nghe cũng là rất khiếp sợ ba người đều là không kìm lòng được nghĩ đến lẽ nào đây là sư phụ sư ca cùng hắn sớm thương lượng kỹ cẳng rồi nhạc bất quần vẫn sắc mặt bình tĩnh lần thứ nhất đại biến này nếu như truyền ra ngoài hoa sơn e sợ lâm uy đàm tiếu thiên phi thân nhảy một cái vẫn như cũng nhẹ giọng mở miệng nói chỉ là làm cái dáng vẻ không cần x u ấ t sáng bên cạnh mấy phái nhưng chỉ có thể nhìn thấy đàm tiếu thiên miệng giật giật nhưng là không nghe thấy hắn đến cùng đang nói cái gì đàm tiếu thiên dứt lời không chờ nhạc bất quần phản kháng giữa trời một trưởng đánh ra nhạc bất quần lòng có không làm muốn phản kháng nhưng hắn ở đâu là đàm tiếu thiên đối thủ mấy chiêu trong lúc đó đã bị đàm tiếu thiên một trưởng b a n chúng thổ huyết hôn mê tiếp theo đàm tiếu thiên nhưng là đúng nhạc linh san cùng ninh trung tắc nợ nụ cười mở miệng nói rằng lan lộn người hai mắt cũng không lo ngại các ngươi chăm nom thật là được nói xong không chờ mẹ con hai người mở miệng hỏi nói liền bồng bềnh rời đi ninh trung tắc cùng nhạc linh san vội vàng tiến lên nâng dậy nhạc bất quần cẩn thận coi sáu đàm tiếu thiên đi tới giữa trường thay đổi phó sắc mặt ngạo nghễ mở miệng nói chư vị nhưng còn có người nguyện ý cùng đàm mô giao thủ sao dứt lời ánh mắt nhìn quét một vòng mọi người không khỏi túi đầu túi đầu thang anh ngạc tuy rằng không cam tâm nhưng cũng không có mở miệng tự nhiên không có một bóng người đáp lời đàm tiếu thiên thản nhiên nói đã như vậy cái kia đàm mô rồi rời đi dứt lời đồng bình đi xa mọi người tại đây nhưng đều là thở ra một hơi tựa hồ đang vui vẻ đưa tiễn sắt thần rời đi tám đi tới không xa đàm tiếu thiên liền thay đổi trước không chút hoang mang nhanh chóng tiến lên không tới bao lâu càng là một ngụm máu tươi phút ra hắn vừa nãy làm bộ một bộ bình yên vô sự dáng vẻ kỳ thực bất quá là cung dương hết đà tuy rằng mấy cái trưởng môn nhân liên thủ cũng không giết được hắn nhưng thật muốn hiệu triệu toàn trường người cùng tiến lên hắn chắc chắn phải chết bởi vậy hắn đầu tiên là tàn n h ậ n dưới thủ đoạn á c đ ộ c giết mọi người nghe tiếng đã sợ mất mật sau đó lại ra tay trọng thương nhạc bất q u ẩ n miễn cho sau đó hắn lại ra cái gì yêu tiêu h thân làm cho quần hùng không đầu đ à m thiếu thiên lúc này đã cảm giác được thân thể thật giống thủng trăm ngàn lô giống như vậy bao quát kinh mạch đan điền đều là bị hao tổn nghiêm trọng nhưng hắn không chút nào dám dừng bước lại nhất định phải tìm tới một an toàn chữa thương vị trí bằng không lấy chính mình bây giờ cả thế gian đều là kẻ địch tình cảnh chỉ sợ không cẩn thận liền không còn sống lâu nữa rơi vào một kết thúc lờ mờ kết cục có thể là thương thế của hắn thực sự quá nặng hắn vừa nãy ở hàm cốc quan nhìn qua như vậy vi phong thực tế hoàn toàn là cường chống đỡ một hơi giả vờ đợi được rời đi cơn giận này liền chậm rãi tiết rơi mất quên đi mặc cho số phận đi đàm tiếu thiên bất đắc dị nghĩ đến hắn mắt tôi sầm lại liền hôn mê bất tỉnh bảy thủy ba thủy hôn mê đàm tiếu thiên mang mang nhiên ở trong hôn mê hô ngươi đ ừ n g đội nước đây một giọng nói ngọt ngào hồi đáp nàng nhẹ nhàng đem chúc chén đưa tới đàm tiếu thiên bên mép từ từ cho ăn đàm t i ế u thiên uống nước động tác vô cùng mềm nhẹ tựa hồ sợ thức tỉnh đàm t i ế u thiên Khẩn! ai biết đàm t i ế u thiên chính mình uống quá gấp đ ỗ n g nhiên sang đến t à n g hắn một cái liền tỉnh lại n g ư ờ i không sao chứ giọng nữ kia chủ nhân tựa hồ hết sức quan tâm đàm t i ế u thiên bận địu một tay cho hắn đập bối t h u ậ n khí một cái tay khắc cầm khăn tay đưa về phía khỏe miệng hắn n g ư ờ i là ai đàm t i ế u thiên đ ỗ n g nhiên tỉnh lại ngồi dậy thấy có người hướng về hắn lấy tay liều mạng một phát bắt được trực tiếp trói lại mạch môn a ngươi làm đau nhức ta một cô gái mặc áo trắng xuất hiện ở đàm tiếu thiên trước mặt n ế u mày nói rằng ta chỉ là muốn lau cho ngươi lau miệng đàm tiếu thiên lúc này mới nhìn thấy trong tay nàng màu trắng thê hoa khăn tay tựa hồ ý thức được cái gì bận b t u nhiên buông tay cẩn thận hỏi nhưng là cô nương cứu bốn đã cứu ta cô nương kia xoa đỏ bừng thủ đoạn cười nói đúng đấy ta thấy ngươi té xịu ở trong rừng lo lắng ngươi bị g i ã thu ăn liền đem ngươi cứu về rồi đang thiếu thiên nhìn ân nhân cứu mạng tay của cổ tay vốn là bạch đến như ngọc như thế lúc này nhưng phảng phất lạc lên hồng ấn hắn lung túng kéo qua cô nương tay của bắt đầu vận công đưa vào chân khí ai biết này hơi động bên dưới sắc mặt của hắn tại chỗ biến đổi chỉ thấy mình kỳ kinh bắt mạch lung ta lung tung như là bị vặn vẹo như thế có nhiều chỗ thậm chí đã nở lỗ hổng chân k h í bắt đầu chậm r ã i tiết ra ngoài hắn lúc này một vận công quả nhiên là đau nhức như ngàn châm vạn đâm Quá hắn đến cùng không phải mới vừa xuyên việt tới sinh viên đại học hắn cố nén đau đớn hướng về trong tay vận lên chân khí tiêu trừ cô nương trên cổ tay chính mình lưu lại hồng lớn cô nương kia có chút mặt đỏ nói nhĩ lao nắm tay của ta làm gì đang tiếu thiên nghe được của nàng hờn rỗi nhìn nàng như ngọc gương mặt của trong cơ thể đau đớn phảng phất cũng giảm thiểu mấy phần hắn vội vàng b u ô n g tay ra ấ y náy nở nụ cười tại hạ lô mãng vô dáng không cẩn thận thương tổn tới cô nương vẫn xin xem xét cô nương cũng không phải lưu ý kinh ngạc xem cổ tay của mình cười nói ngươi kéo đều kéo ta cũng không phải đại lá hổ còn có thể đem ngươi ăn chưa đúng là ngươi bản lĩnh kia thần kỳ r ấ t ngươi sẽ pháp thuật sao đàm t i ế u thiên n ở nụ cười học giả ngự khí của nàng mở miệng nói ta cũng không phải thần tiên nơi nào sẽ pháp thuật gì nàng đua dơn trắng đàm t i ế u thiên một chút nói ngươi người này thật không đứng đắn làm gì học nhân ra nói chuyện đàm tiếếu thiên lúc này tránh được một kiếp tâm tình vô cùng không sai liền mở miệng nói rằng c á i kia k ta h ô n g gì thể khác làm h ơ n là lần à nữa nói n n khiểm. g nhướng mắt bạch, mắt sáu đến đ cực i ể mươi nói rằng, liền n hai g ờ i ngợi, chúng n g ta ư làm gì thế luôn xin lỗi gì Đăng thế xin đây. b ở i Chương 63, đại nạn không chết tất có hậu phúc đ à m tiếu thiên cười nói là ta không đúng vậy thì không xin lỗi cô nương kia che miệng c ư ờ i khẽ ngươi thật giống một tên nốc đúng rồi từ ta đem ngươi kiếm về ngày đò toán ngươi đã ngủ ba ngày ba đêm khẳng định đói bụng có muốn ăn chút gì hay không đổ vợ Đàm tiếu thiên cô ù n nàng hàn huyên vài câu, liền phát hiện xinh đẹp này ân nhân cứu mạng ngây thơ thuần khiết, bởi vậy hắn cũng g vài phát thơ khiết, h câu, cứu vậy bởi đẹp k nương g miệng nói cái gì cung kính không bằng miệng không gì ngon. mở mệnh mà mở món nói cái lời, nói, đói, biết kính tuân ăn n có Cô phí thật ta là nhưng cười nhẹ giọng nói ngươi bệnh nặng một hồi coi như lại đói bụng cũng chỉ có thể ăn chút cháo hoa đàng tiếu thiên cố ý giả ra đầy mặt khuôn mặt lu sầu nói ta độ lượng quá lớn chỉ là cháo hoa có thể điền không đầy cô nương kia nghe vậy nhữ nhữ khả ái lông mày nói đều là ngươi không được làm gì không yêu quý thân thể của chính mình đem khỏe mạnh thân thể làm thành bộ dáng này ta xem ngươi phải cố gắng ai đốn đói bụng sau đó mới hiểu được yêu quý chính mình đàm tiếu thiên lại đột nhiên lộ ra nụ cười nói cũng chưa chắc có lúc một bát cháo hoa sợ là cái gì thịt cá cũng không sánh được huống hồ là cô nương ngươi làm cô nương kia gương mặt xinh đẹp lúc này đỏ thối một hồi người xấu chết đói ngươi mới tốt nói xong cũng chạy ra ngoài đàm tiếu thiên lại cười cười hắn mới vừa nói đến ngược lại không phải là lời nói dối mà là phát ra từ nội tâm dù sao tù phạm trước khi chết thịt cá làm sao so với được với đại nạn không chết sau、so、một bát cháo hoa trên thế giới tốt nhất đầu bếp chỉ sợ cũng không là người khác mà là của ngươi ân nhân cứu mạng đi bằng không làm cơm đến cho dù tốt ngươi chết rồi cái kia thì có ích lợi gì chỉ là mới vừa trả lại nghi lâm tiểu sư phò ân t ì n h lần này e sợ lại muốn nợ cái thật to nhân t ì n h chỉ là chẳng biết vì sao đàm tiếu thiên lần này nhưng cũng không cảm thấy có cái gì trái lại cảm thấy không sai không biết là hắn bắt đầu quen thuộc nợ ơn người khác hay là có cái khác nguyên nhân gì xấu h ừ m ă n ngon đàm tiếu thiên hài lòng ăn ba bát cháo hoa đúng là cô nương này thấy thế rất là hiếu kỳ không nhịn được chính mình x ố i một chén nếm nếm l ừ a người rõ ràng rất bình thường nàng không nhịn được gắt giọng ai nói ta cảm thấy đời này chưa từng ăn so với này càng ăn ngon đàm tiếu thiên nhưng làm ở miệng phản bác h ừ cô nương kia hừ một tiếng không tiếp tục nói nữa chỉ là vì vì nâng lên lông mày lặng lẽ tiết lộ chủ lòng người thanh đúng rồi cô nương ngươi tên là gì a đàm t i ế u thiên cật kiền mạt tỉnh cũng không có xoay người rời đi mà là nằm nhoài trên bàn hiếu kỳ hỏi ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi xấu cô nương kia cười hỏi ngược lại đàm t i ế u thiên suy nghĩ một chút hắn vốn là muốn biết â n nhân cứu mạng tính mạng sau đó báo đáp tốt đáp nhưng là đối mặt cô nương này hắn nhưng cảm thấy nói như vậy đi ra phảng phất là đối với nàng khinh n h u n liền túi đầu suy nghĩ một chút ngẩng đầu cười hỏi cô nương kia không muốn biết tại hạ tên gì sao cô nương này vừa nghe phảng phất xác thực muốn biết nàng cũng không đổ đàm tiếu thiên báo đáp chỉ là đơn thuần muốn biết tên của hắn biết mình cứu người đàn ông này là ai chỉ là cô nương ra dù sao mặt mỏng liền mạnh miệng mở miệng ngươi nghĩ nói liền nói ngươi không muốn nói ta còn có thể cậy ra miệng của ngươi sao đàm tiếu thiên vừa nghe trong lòng liễu nhiên liền muốn cười chỉ là hắn cố kỵ cô nương mặt mũi liền mở miệng nói rằng cái kia ta cho ngươi biết tên của ta ngươi nói cho ta biết tên của ngươi có được hay không cô nương kia cũng không mở miệng túi đầu nhẹ nhàng chỉ trỏ cũng thấy không rõ lắm là vẻ mặt gì đàng thiếu thiên mới vừa muốn mở miệng báo ra bản thân đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h ai biết hắn nhìn cô nương này lại đột nhiên do dự bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ dĩ nhiên không có một người có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi bất kể là hoa sơn kiếm thánh phong thanh dương hay hoặc là nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chủ đồng phương bất bại tự nhiên cũng không có ai để hắn liền tên cũng không dám báo cái này bây giờ vang vọng toàn bộ giang hồ khiếp sợ thiên hạ tên theo hàm quốc quan đại chiến tin tức truyền đi phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ đàm tiếu h thiên ba chữ này ai không biết ai không hiểu lấy sức lực của một người độc kháng cũng đánh bại toàn bộ ngũ nhạc kiếm phái tung sơn trưởng môn tả lánh thiền đến nay hôn mê bất tỉnh hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần vẫn cư mỗi ngày thổ huyết không ngừng phái thái sơn trưởng môn thiên môn đạo nhân bỏ mình tân trưởng môn ngọc cơ tử không chút nào dám báo thù việc n a m nhạc hành sơn bắc nhạc hàng sơn hai phái trưởng môn nhân nói tới chuyện này không một lời ngữ tung sơn thập tam thái bảo ở trên tay hắn chết rồi t ă m cái tháp tháp thủ đ i n h miễn cựu khúc kiếm trung c h ấ n triệu tứ hải trương kính siêu tư mã đước đầu bạc tiên ông b ú c chìm kền kền sa thiên liên giang thần tiên đặng tam công phế bỏ hai cái hai thái bảo tiên hạc thủ lục bách bốn thái bảo đại âm dương tay nhạc hậu có người nói tung sơn phó trưởng môn sáu thái bảo thang anh ngạc sau khi trở về như là điên rồi như thế đem tự mình một người nhốt tại trong phòng một câu nói cũng không chịu nói phàm là có người trong giang hồ ở ngũ nhạc môn hạ đệ tử hoặc là lúc đó tại chỗ người trước mặt đề cập đàm t i ế u thiên cái nào không phải người đàm biến sắc nghe tiếng đã sợ mất mật thiếu lâm võ đang vốn là phái người đi vào ai biết bán trên đường càng gặp được nhật nguyệt giáo một lời không hợp ra tay đánh nhau tuy rằng bởi vì chiếm bản địa ưu thế t h ắ n g hiểm thiếu lâm là hà nam nhật nguyệt giáo là hà bắc nhưng đến rồi hàm cốc quan thì lúc này đã m u ộ n chỉ nhìn thấy thây chất đầy đồng cùng ngây người như phong võ lâm nhân sĩ thiếu lâm võ đang đánh tra rõ ràng sau phản ứng đầu tiên là không tin có thể hỏi có thêm nhưng đều là như vậy phương chính cùng sung hư liền thẩm nghị thiên hạ lại thêm ra một nhân vật tuyệt thế có thêm một biên số tự nhiên đàm tiếu h thiên trong miệng phong thanh dương cùng kiếm ma độc cô cầu bại cũng theo truyền ra ngoài độc cô truyền nhân lệnh hồ s u n g cũng là h i ệ n lộ tài năng chỉ là bị đàm tiếu h thiên che lại bây giờ đàm tiếu h thiên danh tự này dĩ nhiên cùng đồng phương bất bại phong thanh dương sánh vai cùng nhau người trong giang hồ đều cho rằng hắn trẻ tuổi như vậy nhưng như thế trang phảm hơn nữa thủ đoạn ác độc vô tình gần như vô địch thiên hạ liền xưng là kiếm ma giang hồ công nhận vì là lại là một vị giống như độc cô cầu bại truyền kỳ nhân vật đàng thiếu thiên tự nhiên còn không biết những việc này nhưng là phải để người trong giang hồ biết bây giờ cái này còn sống truyền kỳ càng ở một cái cô gái yếu đuối trước mặt do dự báo ra tên của chính mình chỉ sợ con ngươi đều sẽ rơi xuống nhưng là đàm tiếu thiên nhưng có ý nghĩ của chính mình giang hồ võ lâm là giang hồ võ lâm bình thường thế tục là bình thường thế tục chính mình cần gì phải đi làm q u ấ y nhiễu nàng bình tĩnh a n lành sinh hoạt đây hắn tuy rằng còn không biết trên giang hồ những chuyện kia nhi nhưng dĩ nhiên mơ hồ ngờ tới mình ở lần này hàm cốc quan chiến dịch sau chỉ sợ thiên hạ nghe đồn lẽ nào ta muốn nói ra bản thân là đàm tiếu thiên là một hai tay máu canh giết người như ngóe đao p h ụ thủ chẳng lẽ muốn để như vậy một mỹ lệ ngây thơ thuần khiết cô nương biết nàng cứu một tên ma vương giết người đàm tiếu thiên nhữ mày ở trong lòng bất ta nghĩ làm sao vậy ngươi làm sao đ ố n g nhiên không nói muốn ngươi báo cái tên có khó khăn như thế sao cũng là ngươi lo lắng ta lừa ngươi không chịu nói ra tên của chính mình nếu không ta trước tiên nói cô nương kia thấy đàm tiếu thiên đột nhiên không nói lời nào cho là hắn là sợ sệt chịu thiệt với là cô ý đùa dân nói không nàng xinh đẹp như vậy thuần khiết như vậy đối với ta lại có ân cứu mạng nàng không nên cùng t a đạo ma đầu đàm tiếu thiên kéo lên một chút xíu quan hệ đàm tiếu thiên vốn là chính đang do dự nghe thấy nàng đùa giỡn nhất thời hạ quyết tâm mở miệng nói ta ta tên ba nhan nhan ngạo thương nhan ngạo thương nghe tới tựa hầu nghe không hay lắm có điều thật giống rất lợi hại dáng vẻ cô nương kia nghe xong tên đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng ta từ hoành đao hướng thiên cười đi ở can đảm hai c ô lôn đây là lúc trước đàm tiếu thiên cho mình cải danh thì nghĩ tới một câu thơ đ a m tự cùng ngục bên trong thơ trên vách đá bây giờ lấy phát âm tương cận nhan tự làm họ cười cùng ngạo thiên cùng thương đều là rất gần gũi ý là l ệ n h bộ mặt thế ngông nên giờ cao t h ư ờ n g hắn cũng chẳng biết vì sao chính mình không có tùy ý báo ra một trương tam lý tứ tên mà là báo một rất giống rất giống tên vừa nãy xem cô nương này t ú i lâu nghĩ hắn tim đập đều gia tốc chỉ mong ngắm nàng vĩnh viễn cũng không biết tên thật của ta nàng như vậy t h u ầ n khiết như vậy mỹ lệ dường như thiên sứ cùng đàm tiếu thiên không phải người cùng một con đường đàm tiếu thiên trong lòng phát khổ có chút khó chịu nghĩ đến đăng bởi chương sáu mươi b ố mỹ ngọc vô song bạch ngọc vô hà này ngươi làm sao không hỏi một chút tên của ta nàng thấy đàm tiếu thiên không nói lời nào liền mở miệng gắt giọng cũng cố ý không niệm tên của hắn đàm tiếu thiên vốn là trong lòng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thương cảm lúc này lại bị nàng một câu nói cho trùng không còn hắn cố ý khặc khặc ho khan hai tiếng hắn dọn một cái sau đó hai tay ôm quyền giả vờ chính thức hỏi tiểu sinh nhan ngạo thường hôm nay có hạnh nhìn thấy cô nương mong rằng cho biết tôn tính đại danh tiểu sinh rửa thai lắng nghe ghi nhớ trong lòng một đời không quên hắn cố ý không để ân cứu mạng bởi vì trong lòng biết nàng tuyệt đối không phải cư dạ báo đáp người ngươi trong sinh mệnh có mấy người quan tâm cùng người bình thường đối với ngươi yêu cầu là không đồng dạng như vậy quả nhiên nghe được đàm tiếu thiên lần này giả vờ trang trọng kỳ quái cô nương kia lúc đó liền không kìm lòng được cười ra tiếng hơn nữa rất vui mừng đàm t i ế u thiên nói là nhìn thấy nàng rất cao hứng mới muốn biết tên của nàng mà cũng không phải là bị nàng cứu thiếu nợ nàng một phần ân tình liền mở miệng cười nói ngươi đã như thế sẽ nói vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi sau đó nhẹ nhàng túi đầu đỏ mặt thấp giọng nói ta họ ngọc tên không chút tì vết lại lặng lẽ nhìn đàm t i ế u thiên một chút nhìn hắn nghe xong là phản ứng gì đàm t i ế u thiên nghe xong vi điểm hàm dưới tựa h ồ thưởng t h ứ c phẩm sau đó mỉm cười mở miệng nói mỹ ngọc vô s o n g bạch ngọc vô h ạ quả nhiên người cũng như tên ngọc vô h ạ nhưng là hạ thấp có đỏ hừng ư bạch ngọc giống như gương mặt của thì trong lòng điền tám đàm tiếu thiên cơm nước xong tự mình một người từ từ vất vả đứng lên ngọc vô hà mới vừa thu thập xong bát đuôi trở về nhìn thấy vội vàng tiến lên dịu hắn nói rằng thân thể ngươi còn chưa khỏe hoàn toàn cẩn thận một chút đàm tiếu thiên than thở chờ ở trong phòng thật lâu ta nghĩ đi ra ngoài sưởi tắm nắng cũng không biết nơi này là chỗ nào nơi này là văn huẩn hương ngọc vô hà đáp văn hương đàm tiếu thiên nghi ngờ nói không sai bản trúc hà nam phủ hồng vũ năm đầu kế sửa trúc thiểm châu đại sông thiểm như đạo rời trì với đường hồ thành huyện địa chỉ cũ cái kia văn hương ngọc vô hà đáp đàm tiếu thiên vẫn là không có nghe hiểu nhưng hiếu kỳ hỏi ngươi từ nhỏ ở đây lớn lên sao không có ta chỉ là nghe nói nơi này quang cảnh kỳ lạ vì lẽ đó tới xem một chút ta h thật không kệ, định hạ ấ y đây quả xuống. đầu tệ, liền Còn ngươi? Ngọc ở cư Vô u đó hỏi n cũng lại. lúc làm là chạy ngạch, tiếu thiên nói ngươi biết, người chiến, người tới nơi、này. Ta. tay thầm, ta thể ta quyết thương Ta, ta ra, sao quan sau Đàm đó đầu này Hàm này. mình, mình Quốc chỉ chính nghĩ cho chính chóng ngẩn cùng nặng, váng có góc c bị ở vậy nghe nói nơi này phong cảnh không sai cố ý đường xa mà đến xem xem ai biết nửa đường đụng phải giặc cướp Ta liều m ạ n g chạy trốn, sau đó, sau đó liền ngất đi, cái gì cũng chỉ chút cô không biết. Đàm thiên linh quang lóe lên, hiện biên hiện diễn, chỉ là trong lòng thăng thở, ai? Vì sao ta gặp không trốn, ngất biết. tiếu trong ta tì vết liền quang lên, biên diễn, lòng n sau sau sao ai. đó, đó đi, Đàm loại là gì gặp Vì ư ơ n lần bốn n g sau ba lượt ó i láo, nàng lại không là nàng không đ ị cũng h nhân của ta, này có thể không giống như là đỉnh thiên thiên Hả, này giống ngươi của có cảm tắc cảm c ta, địa, tiếu là đàm vi lập là nghe nói phong cảnh không sai tới xem một chút ngọc vô h ạ tự tiếu phi tiếu nhìn đàm tiếu thiên một chút đàm tiếu thiên hoảng vội và ngật đầu đúng đấy đúng đấy vậy ngươi muốn nhìn nhất cái nào phong cảnh đây ta cùng ngươi đến xem a ngọc vô hà cố ý nói rằng đàm tiếu thiên tại chỗ liền lung túng này này ba nửa ngày không trả lời được kẻ ngu si nhìn hắn lung túng dáng vẻ ngọc vô hà lúc này dùng ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ c h ỏ đàm tiếu thiên c h á n cười nói sau đó mở miệng nói văn hương có mười hai q u a n cảnh đỉnh hồ h ạ yên hoàng hà bạch phảm hoàng đế cơi rồng thăng thiên nữ hoa luyện thạch b ổ thiên đoàn đất tạo người chín lô văn liên quý phi say rượu nằm những n à y chuyển kỳ đều xuất từ văn hương tự nhiên cũng có đối ứng với nhau mỹ cảnh đàm tiếu thiên thấy nàng không tìm căn nguyên hỏi để cũng không hề tức giận chính mình lừa nàng lúc đó liền thở phào nhẹ nhõm sau đó vội vàng nói thật không nghĩ tới nơi này quang cảnh còn rất nhiều ngọc vô hà vẫn như cũ cười giải thích văn hương nam y theo tần lĩnh đông dựa vào hàm c ấ p quan tây liền đồng quan là thời cổ binh gia vùng giao tranh hơn nữa lịch sử xa xưa có thể tìm hiểu đến hoàng đế thời kỳ từ tần sau đó mỗi c h i ề u mỗi đời đều có xử có thể theo nghe đồn dương lập vốn là nguyên hoàng nông quận văn dân làng sau tỷ bồ châu vĩnh lạc độc đầu thôn cháu gái của hắn chính là sau đó nổi tiếng thiên hạ đại mỹ nữ dương ngọc hoàn đàm t i ế u thiên tự lẩm bẩm chỉ sợ nàng cũng không sánh được ngươi ngươi nói cái gì cũng không biết là không nghe thấy vẫn cảm thấy đàm t i ế u thiên ngôn ngữ can dỡ ngọc vô hà mở to hai mắt nhìn đàm t i ế u thiên mở miệng nói rằng a không có gì không có gì đàm t i ế u thiên cuốn quít che giấu được Ngọc Vô Hà tự hỉ tự không phải hỉ liếp mắt nghĩ h hắn, h ì n nói, n k ô cùng c ngươi ở ỗ này nói chuyện ta trước tiên mang ngươi ngoài nắng vọng thân ngươi Nói xong đỡ đảm tiếu thiên chẩm ngoài.、7. Không n hy có phiếm, đi đi, đối với khôi mới lợi. tiếu rãi đi trước của phục chẩm thể h tắm đảm ta ra sửa ra g đỡ tới cái này đ ả m tiếu thiên lại có mạnh như vậy tiểu thư ngươi nói hắn sẽ bé ngoan nghe chúng ta nói sao một người mặc dân tộc thiểu số trang phục màu xanh lam cô gái xinh đẹp mở miệng hỏi chỉ thấy bên người nàng là một khăn trắng che mặt nữ tử l ệ n h l u n g mở miệng đệ tử của hắn liền trong tay chúng ta hắn làm sao dám không nghe nếu là có v ậ n mười chắc chắn sẽ không căn cứ chứng kiến qua hàm cốc quan một trận chiến người theo như lời nói đàm tiếu h thiên từng lấy thân thể vì là hàng sơn tiểu ni cô c h ạ n g phiêu có thể nhìn ra hắn cũng không phải là vô tình vô nghĩa người vậy tại sao nhưng không nghe tin tức về hắn cô gái mặc áo lam kia hỏi theo ta đoán hắn là trốn đi dưỡng thương ta đã phái người chung quanh bí mật tìm hiểu tin tức về hắn bảy ngươi nói kiếm ma đàm tiếu thiên thật sự có lợi hại như vậy sao một người thanh niên ở trong khách sạn cùng đồng bạn hương cao m à u liệt thảo luận đàm tiếu thiên đây là tự nhiên tự lực bại ngũ nhạc v u n g kiếm đi thiên ngai đây là bực nào tiêu sái lại là bực nào thô bạo bên cạnh có người nghe thấy nhưng là lập tức hồi đáp h ừ không đợi mọi người thảo luận mở nhưng có người lạnh rên một tiếng đánh g ã y mọi người chỉ thấy nhưng là ngồi ở bên cạnh một bàn trong ba người một người chẳng lẽ không đúng sao cái kia mở miệng người nhìn ra đối phương không dễ c h ơ i nhưng đối với đ ả m tiếu thiên sùng bái vẫn để cho hắn không nhịn được mở miệng chỉ là không dám vừa này lớn tiếng như vậy đ ả m tiếu thiên người này không tu thân dưỡng tính tự cam đoạn lạc đối địch với chính đạo có cái gì tốt tán thưởng chỉ thấy cái kia h ừ lạnh người lớn tiếng mắng bên cạnh hắn trong hai người lại có một người mở miệng dịch sư đệ người này cũng không có ý gì khác hắn nói cũng không sai tội gì cùng bọn họ làm khó dễ cái kia họ dịch mở miệng ta chính là xem có điều có người không đi giữ gìn chính đạo đại hiệp nhưng một mực sùng bái cái kia ma đạo yêu nghiệt đam huynh n g ư ờ i nói là đi câu cuối cùng nhưng là hướng về ba người kia bên trong người cuối cùng mở miệng nói rằng người này càng họ đàm mọi người tất cả giật mình đang bởi chương sáu mươi lăm non xanh nước biếc t ự tình b á c h kết sáng sớm sơ dương chưa thăng nhưng s ắ c trời dĩ nhiên trở nên trắng ven hồ hầu như không người thu ý thâm trầm tự có mấy phần hiu quạng mấy phần quặng cũ ế. đây chính là đỉnh hồ sao đàm tiếu thiên nhìn trước mắt trong suốt vô cùng mặt hồ mở miệng hỏi đúng đấy ngươi cảm thấy nó đẹp không ngọc vô hà cười nói vừa nãy nhìn xa xa thật giống một khối phỉ thúy bích ngọc không nghĩ tới gần xem như thế trong suốt liền nãy hồ cá bơi nghịch nước tư thái đều có thể thấy rõ ràng đàm tiếu thiên thở dài nói vậy là ngươi yêu thích nhìn xa thì phỉ thúy vẫn là gần nhìn lên trong suốt ngọc vô hà đột nhiên hai mắt xem nhìn c h ầ m c h ầ m đàm tiếu thiên đặt câu hỏi phì thúy bích lục mỹ lệ nhưng ta nhưng càng yêu thích trong suốt không chút tì vết đàm tiếu thiên cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn nàng không chút do dự hồi đáp ngọc vô hà đúng là vẫn còn đỏ mặt tránh ra đàm tiếu thiên tầm mắt đột nhiên khắc khắc khắc khắc ngươi không sao chứ thương thế của ngươi còn chưa lành hoàn toàn cần gì phải cậy mạnh đây chúng ta có thể qua một thời gian ngắn trở lại đàm tiếu thiên đột nhiên ho khan ngọc vô hà bận b ệ u một tay vịn hắn một tay đập bối không có chuyện gì có thể cùng ngươi cùng đi xem hồ những này thương lại tính là cái gì đàm tiếu thiên cường trang vô sự nói không bằng chúng ta tới đó tọa một lúc đi ngọc vô hà nhìn chung quanh một lần chỉ vào vừa ra bãi cỏ nói rằng được tất cả nghe lời ngươi đàm tiếu thiên trả lời hai người cùng đi đến trong đùi cỏ ngồi xuống ngọc vô hà mở miệng hỏi ngươi cũng biết nơi đây nguyên do đàm tiếu thiên nói vốn là không biết nhưng là nghe ngươi nói cùng hoàng đế thăng thiên có quan hệ là song nhiên mấy phần cũng để cho ta xem nhan đại tài tử tài hoa ngọc vô h à cười t r e o nói có người nói hoàng đế tuổi già phát minh đỉnh làm cái thứ nhất đỉnh bị rèn đúc đi ra thì trên trời đột nhiên bay xuống một con rồng cái kia long có uy vũ ánh mắt của cùng thật dài loé ánh bạc râu rồng toàn bộ thân rồng lộ ra kim quang d á n g lâm thì thật giống mang đến vạn thất kim rèn bao phủ toàn bộ bầu trời hoàng đế cùng đại thần đều rất giật mình con kia long chậm rãi tới gần hoàng đế ánh mắt trở nên vô cùng ôn hòa đ ỗ n g nhiên mở miệng nói với hoàng đế thiên đế cao hứng vô cùng nhìn thấy ngươi thúc đẩy văn minh lại về phía trước bước tiến lên một bước vì lẽ đó đặc biệt phái ta đến ngươi thăng thiên đi ít kiến thiên đế hoàng đế vừa nghe gật gật đầu liền x ả i bước l o n g bối đồng thời nói với quần thần thiên đế muốn triệu kiến ta các ngươi bảo trọng gặp lại xin hãy cho chúng ta đi theo ngài đi thôi các đại thần nói xong liền xông lên hy vọng b ò lên trên l o n g bối theo hoàng đế cùng đi nhưng là con kia long n h ư n g hữu chuyển động thân thể đem những người kia đều tè xuống kim long mang hoàng đế nhanh chóng bay lên trời lập tức liền biến mất ở trong mây mù quần thần không có cách nào không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn hoàng đế thăng thiên đi một vị đại thần nhìn bầu trời như có điều suy nghĩ nói cũng không phải mỗi người lên một lượt phải đến a chỉ có như hoàng đế như vậy người vĩ đại mới có tư cách đây không sai liền người đến sau vì kỷ niệm vị này đế vương liền đem hoàng đế thăng thiên địa phương gọi là đ ỉ n h hồ cũng chính là chỗ này ngọc vô hà nghe xong bổ sung sau đó mở miệng hỏi vậy ngươi đồng ý trở thành như hoàng đế như vậy vĩ đại nhân vật sao đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút nhưng là mở miệng nói đã từng ta cũng muốn ánh sáng vạn trượng nổi tiếng thiên hạ cái kia sau đó thì sao ngọc vô hà nghe xong không nhịn được mở miệng hỏi đàm tiếu thiên nói tiếp sau đó xảy ra rất nhiều chuyện hiện tại ta nhưng là nghị thông suốt coi như ngươi ánh sáng vạn trượng nổi tiếng thiên hạ thì lại làm sao cái kia kim long chỉ có thể lên tàu một người hay là đi tới đỉnh phong mọi người là cô độc ngày xưa hoàng đế có thê tử nhị nữ bằng hữu thần tử nhưng là tuổi già nhưng chỉ được một thân một mình rời đi ai biết trong lòng hắn là có hay không vui s ư ớ n g đây vậy ngươi sẽ chọn một người rời đi sao ngọc vô hà đột nhiên sốt u sáng hỏi đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên trầm mặc rất lâu không nói gì ngọc vô hà nhìn c h ầ m c h ầ m hai mắt của hắn bên trong tất cả đều là không muốn năm chờ một lát mặt trời mọc mặt hồ sẽ bay lên yên đến thiên hình vạn trạng hào quang vạn đạo đẹp đến đẹp đến lại như bốn ngọc vô hà cảm thấy bầu không khí lung túng liền muốn rời đề tài cũng không biết làm sao nhất thời ngôn ngự bịt lại càng không tìm được từ để hình dung đẹp đến lại như ngươi đàm tiếu h thiên nhìn nàng tiếp nhận nói ngươi người này làm sao đột nhiên nói lời nói như vậy ngọc vô hà giận trách đàm tiếu h thiên cười cười nhưng là không lên tiếng nữa mau nhìn lên yên rồi ngọc vô hà đột nhiên chỉ vào mặt hồ chỉ thấy mặt hồ chậm rãi nổi lên yên vừa mới bắt đầu ở trên mặt hồ phảng phất màu xanh biếc nhưng sau đó chậm rãi b ư ớ c lên theo mới ra chiều dương ánh sáng lại biến thành màu vàng lúc này một cơn gió thổi tới yên vụ tùy theo đung đưa nhật quang cùng thủy quang giao tiếp chiếu rọi ở vụ trên nhưng là trong nháy m ắ t hóa thành trăm nghìn giống như tựa hồ là một giấc chiêm bao lại tựa hồ là con người khi còn sống phong nhi lúc nặng lúc nhẹ yên vụ cũng theo đung đưa không ngừng tựa hồ một vị lăng ba tiên tử khoác vạn đạo hào qua nguyện chuyển mẻ múa đàm tiếu thiên một lúc nhìn trên mặt hồ chiều ánh nắng khói một lúc lại nhìn ngọc vô hà bạch ngọc giống như gương mặt của ngơ ngác xuất thần phảng phất gây dại ngọc vô hà đột nhiên đứng dậy nhìn đàm tiếu thiên khẽ mỉm cười liền khoác toàn thân áo trắng cũng bắt đầu huyền chuyển nhảy múa dung mạo của nàng tuyệt thế màu da nhược ngọc kỹ thuật nhảy nhưng cũng là tươi đẹp đến cực điểm đàm tiếu thiên kinh như thiên nhân thời gian phảng phất vào lúc này ngưng tụ đàm tiếu thiên đột nhiên hy vọng thời khắc này mãi đến tận vĩnh viễn vĩnh hắn đã quên trên giang hồ gió thanh m ư a máu đã quên dương danh thiên hạ đã quên cùng phong thanh dương quyết chiến thậm chí đã quên về nhà sáu đi thôi qua không biết bao lâu ngọc vô hà đột nhiên mở miệng nói đàm tiếu thiên lúc này biến sắc mở miệng hỏi đi chỗ nào tên nốc về nhà ăn cơm ngọc vô hà che miệng chế nhạo đàm tiếu thiên vô vô đầu nói ta thật buồn người đi nghỉ một lát ta đi làm cơm ngọc vô hà phù đàm tiếu thiên đi tới trong phòng nhìn hắn ngồi xuống liền mở miệng nói đừng ai biết đàm t i ế u thiên đột nhiên ngăn lại nói nhìn ngọc vô hà không hiểu vẻ mặt hắn mở miệng cười nói ta cũng đi ngọc vô hà khục khục hai tiếng sau đó mở miệng nhan huynh quân tử xa nhà bếp nha đàm t i ế u thiên nói có ngươi ở đây bên này quân tử không làm cũng được ngọc vô hà mặt ngoài khinh hừ một tiếng đáy lòng cũng rất là được lợi hai người tới nhà bếp đàm tiếếu thiên mở miệng hỏi dùng ta cho ngươi làm trợ thủ sao ngọc vô hà cười nói này có phải là ngươi hay không lần thứ nhất b ồ i cô nương làm cơm đàm tiếu thiên ngẩng đầu suy nghĩ một chút mở miệng nói này không chỉ có là ta lần thứ nhất b ồ i nữ tử làm cơm cũng là ta lần thứ nhất vì là nữ tử làm cơm ngọc vô hà cười nói ta thật được như kinh bảy một lát sau hai người bưng ra một bàn bàn mỹ vị món ngon bắt đầu rồi bữa trưa thời gian ngọc vô hà nhìn đàm tiếu thiên một chút gắp lên hắn làm một món ăn nghĩ thầm là được có độc ta cũng phải ăn đi ai biết nàng ăn xong đúng là lấy làm kinh hãi hỏi ngươi chủ nghệ tốt như vậy đàm tiếu thiên cười nói vốn là rất kém cỏi có lần một tên tiểu để ăn ta khảo thịt suýt chút nữa cũng không tiếp tục muốn ăn hơn nhưng là sau đó ta thường thường một người cho mình làm cơm làm nhiều rồi liền cũng quen tay hay việc ngọc vô hạ nhưng là quên miệng sáng giọng vậy ngươi lần trước ăn xong ta cháo hoa còn nói ăn ngon lừa người đàm tiếu thiên nói đại nạn không chết lại đói bụng ba ngày ba đêm mỹ lệ làm rung động lòng người ân nhân cứu mạng lại tỉ mỉ cho ta nấu cháo hoa cái kia ba bát cháo hoa thật là ta trong cuộc đời ăn được ngon lành nhất gì đó ngọc vô hà nghe nói như thế mới đổi giận thành vui cơm nước xong ngọc vô hà vốn muốn cho đàm tiếu thiên nghỉ ngơi thật tốt nhưng là đàm tiếu thiên kiên quyết không đồng ý cuối cùng vẫn là ngọc vô hà bại bởi có thương tích trong người đàm tiếu thiên hai người lại bắt đầu c h ụ t du văn hương mỹ cảnh nơi này truyền thuyết là nữ hoa tạo người địa phương ngọc vô hà tỉ mỉ từng cái ngón tay cho đàm tiếu thiên xem ngọc vô hà một bên ngón tay một bên cảm thán nói lúc trước hồng thủy qua đi chỉ còn phúc hy nữ hoa hai vị thủy tổ cũng không biết bọn họ là có cô độc g i ư ờ n g nào năm đàm tiếu thiên sau khi nghe xong nhưng mở miệng nói nhiều năm như vậy ngươi trước sau là một người sao ngọc vô hà nghe xong lặng lẽ ngừng ngón tay qua một hồi thật lâu nhi mở miệng nói cha mẹ ta chết sớm là một vị thúc thúc đem ta nuôi lớn sau đó hắn có việc rồi rời đi Ta l i ề nhưng tự m ì n một n g ờ i u quanh quen. phiêu bản, chấm dãi, cũng thành thói quen. Đàm Thiên nghe xong, chỉ cảm thấy trong chấm thói chỉ thấy rãi, Tiếu bạc, Đàm cảm là ò n thương n g cực tiếc trước kỳ mắt năm g không hận thể đàm tiếu thiên nhìn nàng cô độc dáng vẻ rốt cục vẫn là chỉ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng nhìn nhau không nói gì s a u chỉ có lệ ngàn đi trong lòng đang bởi chương sáu mươi sáu nhẫn tâm tuyệt ý kiếm chém tơ tỉnh nơi này truyền thuyết là nữ hoa b ổ thiên ngọc vô hà tiêm tiêm ngọc c ổ tay cùng mỡ đông nhu để nắm đàm tiếu thiên tay của đi từ từ nói ban đầu ta nghe được nữ hoa nương nương cố sự nghĩ thầm một cô gái yếu đuối cũng có thể bù đắp bầu trời cứu chúng sinh liền hạ quyết tâm cả đời này sẽ không thua nam nhân n a m đàm tiếu thiên nghĩ thầm ngươi quanh năm một người phiêu linh ở bên ngoài không biết có bao nhiêu không như ý không có như vậy kiên cường cùng niềm tin Làm sao no có khả năng đây là cựu khổng văn liên tương truyền nữ hoa nương nương thân táng hoàng hà tân mọi người đem nàng chôn ở hoàng hà một bên vì nàng xây dựng lăng mộ chồng nhân nữ hoa họ phòng Mọi nữ hoa chết người đời sau phát hiện bờ sông mọc ra một loại rất đẹp cùng lá mọi người gọi nàng hà liên cùng lá sen truyền thuyết văn hương hà chính là nữ hoa hóa thân thân thể trường ở trong bùn đất gọi ngẫu lại tên ngó sen nữ hoa hóa làm ngó sen khiến mọi người dùng ăn lót dạ n g loại bỏ bệnh tật thường thực khả năng sinh tân lung lay khử ứ sinh tân chấn tĩnh an thần lưu thông m g u hoa ứ hàng huyết á p trở công hiệu thần kỳ vì lẽ đó văn hương trăm tuổi lão nhân từ cổ trí kim lũ thấy không hiện ra nơi này liên ngoại trừ thanh r a nước bùn mà không mượn kỳ lạ nhất nhưng là mỗi tiết chín lỗ chín chín tám mươi mốt cái đầu bởi vậy nhân s ư n g cựu khổng văn liên mấu chốt nhất là nàng và vậy liên không giống ngâu đoạn tia không liền ngọc vua hà hướng về đàm tiếu thiên chỉ vào trong ao liên mở miệng nói đàm tiếu thiên ngạc nhiên nói vậy c ụ sen là bảy cái lỗ nơi này nhưng là chín cái thân mở cửu t h i ế u phảng phất chân nhân quả nhiên phi phạm nhưng trong lòng thầm nghĩ ngâu đoạn tia không liền yêu một người là muốn làm cho nàng hạnh phúc làm sao khổ sở khổ dây dưa ngọc thạch câu phần đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút mở miệng nói ngươi có nghe nói qua hoa sơn tư quá nhai ngọc vô hà không biết đàm tiếu thiên khỏe mạnh vì sao đột nhiên nhấc lên tư quá nhai nhưng nàng vẫn là mở miệng nói nghe nói qua đáng tiếc ta chưa từng đi hoa sơn làm sao vậy đàm tiếu thiên nhưng là chậm rãi mở miệng ngươi vừa n ã y đề cập phong lang độ nhưng là để ta nghĩ tới ngày xưa nghe nói qua một đoạn kỳ nhân chuyện lạ nhìn ngọc vô hà hứng thú đàm tiếu thiên với hắn nói về thần i ê u hiệp lữ đôi kia thiên tàn địa thiếu nói về hoa sơn hối lỗi nhai lai lịch nói về một đoạn dính đến trăm năm trước võ đăng nga mi hai phái tổ sư cùng với một vị cụt một tay đại hiệp trong lúc đó ái tình nói về phong lăng bến đỏ sơ gặp gỡ vừa thấy dương quá lầm trung thân chỉ hận ta sinh quân đã lão đoạn trường ngai trước ước cố nhân sau đó dương quá cùng cô cô của hắn tiểu lòng nữ hai người trung nam sân dưới hoặc tử nhân ngộ thần đ i ê u hiệp lữ tuyệt tích giang hồ mà quách tương nhưng một thân một mình lưu lạc giang hồ chỉ vì dương quá câu nói kia nếu có duyên ngày khác ổn thỏa muốn gặp chỉ hy vọng cùng dương quá lần thứ hai chạm mặt nàng suốt đời tất cả cảm tình đều đắm chìm trong mười sáu tuổi năm đó cái kia một tiếng đại ca ca bên trong cho tới sau đó ở nàng vung kiếm thiên nhai những năm đó cũng không còn cách nào gặp phải ái tình cho dù là côn lôn tam thánh hà túc đạo võ đang tổ sư trương tam phong loại hình tài hoa hơn người nam tử cũng chỉ có thể thán một tiếng tường trải cuối cùng tình tận nga mi cạo đầu xuất r a ngọc vô hà đầy mặt khó mà tin nổi chiếu nói như ngươi vậy ngày xưa nga mi tổ sư quách tương là bởi vì phần này tương tư mà một đời cô độc trung thân chưa gả cuối cùng cuối cùng xuất ra sáng lập phái nga mi trở thành nhất đại tông sư võ đăng tổ sư trương tam phong cũng bởi vậy mới ra ra sản đạo sĩ sáng lập hôm nay phái võ đăng nhìn ngọc vô hà khuôn mặt không tin đàm tiếu h thiên cười khổ mở miệng ngươi cũng biết phái nga mi đời thứ hai trưởng môn cũng chính là quách tương tổ sư đệ tử phật môn pháp hiệu vì sao ngọc vô hà lắc lắc xinh đẹp ngọc thủ đàm tiếu thiên nói liền gọi t ắ t phong lăng sư thái trăm năm sau làm đầu đầy tóc bạc trương tam phong từ bên người lấy ra một đôi thiết đúc la hàn đến giao cho đồ đệ du đại nham thì hắn mở miệng nói đối với thiết la hán là trăm năm t r ư ớ c quách tương quách nữ hiệp tặng cho ta ngươi ngày sau đưa về thiếu lâm truyền nhân l i ề n phán từ nơi này đối với thiết la hán trên người lưu truyền phái thiếu lâm một hạng tuyệt nghệ nay một đôi thiết la hán trương tam phong lại thiếp thân m à giấu nhiều năm như vậy hắn đối với phần lễ vật này quý trọng có thể tưởng tượng được ngọc vô hà nhưng là có chút chấn động cho nên nói quách tương yêu tha thiết dương quá một người trương tam phong yêu tha thiết quách tương một người hai người đều vì tình yêu cả đời không lập gia đình cũng thành lập nga mi cùng võ đ ă n g đàm tiếu thiên cười khổ nói vì lẽ đó thì có cái kia thủ lạnh leo thê lương vô cùng thơ phong lăng bến đỏ sơ gặp gỡ vừa thấy dương quá lầm trung thân chỉ hận ta sinh quân đã lão đoạn trường ngai trước ước cố nhân lâm yến ni h tác gia văn xuôi vừa thấy dương quá lầm trung thân đoạn chuyện xưa này sau khi nói xong hai người thật lâu không nói làm như đắm chìm trong trăm năm t r ư ớ c cái kia đoạn thiên cổ tuyệt yêu bên trong vừa tựa hồ cảm động lây trong lòng lạnh leo thê lương còn sót lại cuối cùng vừa ra phong cảnh thời gian tươi đẹp tổng ngắn ngủi lúc này lại là hồng quang đầy trời tà dương xuống núi tự có vô hạn mỹ lệ lại có hay không hạn tiết đ ớ i một trận hưu q u ả n g gió thu thổi qua đàm thiếu thiên khởi mình trường sam đổi qua khoác ở ngọc vô hà trên người chậm rãi mở miệng ngọc vô hà si ngốc địa nhìn đàm t i ế u thiên một chút một câu ngươi có thể không đi à mấy lần s ô n g lên đầu nhưng không cách nào mở miệng đường huyền tông cùng dương quý phi ái tình ngươi tự nhiên là biết đến không đợi đàm t i ế u thiên mở miệng nàng tiếp tục lái khẩu ngày xưa thơ ma bạch cư dịch làm trường h ậ n ca ca bên trong hát đến thiên trường địa c ử u có lúc tận hận này kéo dài vô tuyệt kỳ đàm t i ế u thiên nhìn ngọc vô hà dáng vẻ nghe trong miệng nàng đọc trường h ậ n ca phảng phất chân chân chính chính nhìn thấy cảm thấy thiên hoang địa lão này hám không r ư ớ tương truyền đường huyền tông một ngày cùng dương quý phi h ẹ i nước mệnh thiết tiến bách đỉnh cùng đi phần thưởng uống rượu đến ngày kế dương quý phi toại trước tiên phó bách đỉnh chuẩn bị đầy đủ ngự diên hậu giá thục ý chỉ chờ rời thì đường huyền tông xe ngựa càng không đến trì chi lại trì cựu chi lại cựu giữa lúc nàng lòng tràn đầy lo lắng chờ mong thời gian chính là hốt báo hoàng đế đã hạnh giang phi cùng dương quý phi nghe tin ảo nào muốn chết quý phi tính bản chật hẹp ghen tị vưu mỹ lãng kỳ thực đây bất quá là những người đàn ông kia lời giải thích cô gái nào gặp tình huống như vậy có thể chịu nói đến chỗ này ngọc vô hà chừng đàm tiếu thiên một chút mới tiếp tục lái khẩu với oán hận sau khi bản dễ nhất sinh phản ứng lực toại khiến vạn loại tình cảm nhất thời càng khó giải sầu hơn nữa rượu vào khổ tâm ba chén cũng say xuân tình đ ố n xí không nhịn được cười l i ê n càng quên vì l ẽ đó hành vi phóng đãng liên tiếp cùng cao lực sĩ bùi lực sĩ hai t h ả i giám làm các loại vẻ say rượu cùng cầu hoan dâm loạn hình mị trung thấy say say bên trông thấy đẹp Đến đầu quyện, bắt đầu hồi các u cửu, chuyện sau n Giảng thôi, nàng lại từ từ mở miệng, lấy giữa hai người non hẹn biển, thiên trường địa cửu, còn có chuyện như vậy, nhật g giữa thôi, lại hai từ từ thề h lấy mở vậy, địa đó có p t sinh sờn ngôi núi mã h thay i đổi nam h h ư vậy kết cục y là cũng đã s ớ quyết đ ị nhân đi. Các nam n h nói khó tiêu nhất được mỹ nhân ân nhưng thật ra là thiên hạ nam nhi đều bạc hạnh giữa nam nữ ái tình từ trước đến giờ là nữ tử bị khổ lại có mấy người nam tử có thể chân tâm chân ý một đ ờ i một kiếp đàm tiếu thiên sau khi nghe xong nàng từng nói nhìn thấy nàng trong hốc mắt khó có thể che giấu nước mắt thật lâu không nói chân trời tà dương đỏ đến mức như là một viên trái tim chảy máu đăng bởi chương sáu mươi bảy kiếm ma tiếu thiên tái xuất giang hồ đàm tiếu thiên vẫn là ly khai lưng đeo đầy trời màu máu tà dương lưng đeo khắp nơi khô vàng tàn lá hắn không dám quay đầu lại bởi vì hắn sợ hắn sợ nhìn đến phía sau cô gái kia mỹ nhân rơi lệ hắn sợ chính mình nhẹ dạ hắn sợ năm bảy hôm qua thần võ đột nhiên tỉnh lại tiếu thiên ngươi rất tốt ngăn ngắn một quãng thời gian liền tự mình đột phá đến rồi tiên thiên thần võ mở miệng thần võ ta ta nếu như liền lưu ở thế giới này thì như thế nào đàm tiếu thiên do dự nửa ngày rốt cục vẫn là nhiên không nhịn được mở miệng bọn họ sẽ tìm lại đây giết ngươi s á t qua ngươi toàn bộ thân nhân bằng hữu này chính là của chúng ta t ố t mệnh thần võ sau khi nghe xong trầm mặc đã lâu rốt cục mở miệng Không khác những pháp biện có sáu a o Đàng t h i người ba ngươi nếu như bốn có thể bốn gặp phải ba một vị ba một vị người tốt liền năm liền gả cho đi nói xong đàng tiếu thiên phảng phất nghe thấy được chính mình trong lòng ở một giọt một giọt giữ lại máu ngọc vô hà cắn môi không nói một lời nếu như ngươi không có gặp phải nếu như ngươi đồng ý nguyện ý cho ta ta sẽ trở về ta nhất định sẽ trở về trở về cưới ngươi nói xong đàng thiếu thiên không để ý trên mặt nàng kinh hỉ xoay người rời đi sợ sệt làm cho nàng xem thấy trong mắt mình không mớn xem thấy mình trong hốc mắt phóng ánh sáu bộ hành hồi lâu đàng thiếu thiên rốt cục nhìn thấy quan đạo hắn dọc theo đại lộ một đường đi tới khách sạn lúc này dĩ nhiên đêm khuya h a ta nghe nói ngũ bá tốp trên yêu ma tụ tập những n à y hôn t r ư ớ n g tên k h ố n k i ế p lại dám đến hà nam đến ngang ngược còn đem chúng ta nhìn vào mắt sao đàm tiếu thiên bước vào khách sạn liền nhìn thấy ba người ngồi ở một cái bàn bên nghe thấy một người trong đó mở miệng nói a di đà phật phật tổ từ bi nhưng đối với việc đó yêu tả cũng nên có lôi đình phích lịch tên còn lại sau khi nghe xong tiếp lời nói nghe tới tựa hồ là vị phật môn đệ tử người cuối cùng nhỏ hơi nhỏ giọng mở miệng nói phái thiếu lâm hai đại cao thủ tự mình đến trừ gian khu ma tất nhiên giết cho bọn họ giáp đôi mà chạy lúc trước cái thứ nhất mở miệng chi người cười nói dễ b ả n dễ b ả n cái kia quá nửa là trượng phái côn luân đàm huynh thanh uy ba người dứt lời đồng loạt đại cười ha ha đàm tiếu thiên thầm nghĩ nguyên lai、like、hai cái là phái thiếu lâm một là phái côn luân hẳn là nguyên bên trong ngũ bá tốp trên ba người kia chính đạo đệ tử cái thứ nhất hẳn là họ dịch thứ hai hẳn là họ tân ngũ bá tốp trên quần hùng tụ tập nhậm doanh doanh ngươi thể diện thật lớn tiểu nhị chuẩn bị phòng hào hạng đàm tiếu thiên mở miệng ba người kia nghe thấy liếc mắt nhìn hắn thấy không quen biết tựa hồ cũng chưa từng nghe nói liền thu hồi ánh mắt đàm t i ế u thiên chịu đựng vết thương bên trong những kia r a ở ngoài vết thương tự nhiên không coi là cái gì nặng nhất là kinh mạch bị hao tổn ở trong võ lâm này mặc kệ đặt ở người nào trên người cũng coi như đến trí mạng coi như bất tử chỉ sợ cũng có thể có thể phế bỏ võ công may là đàm t i ế u thiên tập được dịch cân kinh cùng tử hà thần công lại trên người chịu côn lôn trí bảo băng t ạ m hơn nữa lên cấp tiên thiên các loại cơ duyên vừa mới làm cho hắn không cần vì này thương mà lo lắng ngay cả như vậy hay là đang ngọc vô hà nơi đó tu sửa một quãng thời gian nhớ lại ngọc vô hà đàm tiếu h thiên lại là một trận đau lòng tuy rằng dĩ nhiên màn đêm thăm thẳm lại đuổi không ngắn con đường nhưng hắn một điểm khẩu vị cũng không có quá khứ ra tận thiên minh làm đàm tiếu h thiên lên đi ra ngoài hắn phát hiện ba người kia dĩ nhiên không biết tung tích hỏi thăm một chút hầu b à n mới biết nguyên lai、like、ba người này là cùng một vị lao hòa thượng cùng nhau sáng sớm hôm nay liền trả phòng l y khai chắc là đi ngũ b á tốt đàm t i ế u thiên thầm nghĩ hướng về tiểu nhị ca hỏi đường lại mua chút lương khô cùng thủy cho tới bạc chuyện cười hắn hiện tại như thế nào đi nữa nói chí ít cũng là tứ xuyên thanh thành cùng phúc kiến phúc uy phiêu cục hậu trường trường không giả hai phái nhiều năm tích lũy của cải hắn tùy ý có thể dùng nơi này cũng không có mã đàm t i ế u thiên không thể làm gì khác hơn là vận lên k i n h công tới trước bên cạnh thành chấn lớn trên mua một con ngựa sau đó chạy đi ngũ b á tốt bảy ngũ b á tốt trên các ngươi những thứ hôn chướng này không đi những nơi khác lêu lỏng một mực chạy đến hà nam đến ngang ngược ta xem các ngươi là không muốn sống họ dịch dịch nước tử lớn tiếng quát lớn một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ chính là người thường nhìn thấy dáng vẻ của hắn nghe thấy lời này chỉ sợ cũng tức giận không nhẹ h ư ớ n g hổ ngũ b á tốt trên những này cái nào không phải lòng dạ độc ác độc bá nhất phương lúc này thì có người thả tay xuống bên trong bát rượu cầm lên binh khí dịch nước tử phía sau diện nhưng là còn có mấy người họ tân tân nước lương cùng họ đàm đều ở trong đó có khác hai cái tăng nhân một cái hán tử trung niên hai cái tăng nhân một tuổi thầm lão mặt mũi nhăn nghèo một cái khác chừng ba mươi tuổi cầm trong tay phương tiện sản người lao tăng kia lông mày chìm xuống nhưng là hướng về cái kia dịch nước tử mở miệng nói nước tử ngươi mặc dù là tục gia đệ tử không n ắ m khẩu giới nhưng là cần phải chú ý lời nói không được hung hăng hỏng rồi ta thiếu lâm danh dự người lao tăng kia vừa nói chuyện dịch nước tử lập tức câm miệng sau đó lao tăng vừa nhìn về phía ngũ bá tốp trên mọi người mở miệng nói lão nạp pháp danh phương sinh gặp chư vị lần này đến đây nhưng là muốn biết chư vị hào cường tụ hội ở đây để làm gì đàng tiếu thiên lúc này cũng chạy tới ngũ bá tốp trên hắn lặng lẽ ẩn náu thân hình quan sát mọi người chỉ thấy ngũ bá tốp trên cũng là quần hùng tập trung một người đã có tám mươi đến tuổi một bộ râu bạc trắng thẳng thùy đến ngực tinh thần nhưng thậm quắc thước vốn là nhìn thấy họ dịch nói ầu nói tả liền muốn ra tay giao hơn hắn lúc này thấy đến phương sinh này thiếu lâm mới c h ữ a lót tăng nhân trong lòng cả kinh mới thả xuống binh khí trong tay hành lễ nói tại hạ hoàng bá lưu phương sinh vừa nghe cũng là cả kinh hoàng bá lưu chính là thiên hà giúp một chút chủ là trung nguyên võ lâm tiền bối danh nhân giả nghe nói tuổi gần tám tuần chỉ là hắn bang quy thư giãn trong bang vàng thao lẫn lộn vi phạm pháp lệnh việc vị trí khó tránh khỏi ngày này sông giúp thanh danh liền không chắc làm sao cao minh nhưng thiên hà giúp người đông thế mạnh trong bang hảo thủ cũng thực không ít là đủ lỗ dự ngạc trong lúc đó một nhóm lớn biết lẽ nào trước mắt ông già này là được hiệu lệnh hơn vạn bang chúng ngân n h i ê m giao hoàng bá l i ê u dưới cây l i ế u có cái quần áo lam lũ chán nản thư sinh tay phải lắc một thanh pha phiến tay phải áng chừng một bình rượu hết tình hưởng dụng chỉ thấy hắn chừng năm mươi tuổi tuổi tiêu ra mặt vàng một bã rượu mũi hai mắt vô thần sơ lưa thưa lạc mấy cọng râu và áo trên một mảnh bóng loáng hai cái tay đưa ra ngoài mười ngón tay r i á p bên trong đều là đ e n xì nước bùn hắn vóc người thon gầy nhưng kiên trì cái bụng lớn bên cạnh hắn còn có một người tuổi tắc gần giống như hắn lớn trong miệng hùng hùng hồ hồ lúc trước người này phương sinh nhưng là ở hoàng hà một bên từng thấy là được xưng hoàng hà lao tổ hai người một người trong đó tổ thiên thu cái kia tên còn lại chắc là cùng hắn tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu lao g i ả chỉ là hai người này nhưng là tự nhiên tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy bọn họ đột nhiên phương sinh cảm giác được có người đang nhìn mình cứ việc nơi này nhiều người như vậy hơn nữa đều đang nhìn mình nhưng hắn vẫn một chút liền tìm được rồi người kia một đôi mắt tặc lượng tặc lượng coi như là ở bạch thiên bên trong cũng lấp lánh phát sáng nhìn thấy phương sinh xem ra liền mở miệng cười nói tại hạ kế không thi gặp phương sinh đại sư người này tên tuổi phương sinh nhưng cũng là nghe qua nghe nói người này thiên phú dị bẩm thị lực rất mạnh làm việc hốt thiện hốt ác hoặc t à hoặc chính tuy rằng tên k ế không thi kỳ thực nhưng là quỷ kế đa đoan là một nhân vật cực kỳ lợi hại không chờ hắn trả lời có một cái vóc người vô cùng cao tới vượt xa thường nhân hán tử đi ra mở miệng nói tại hạ tư mã đại gặp phương sinh đại sư phương sinh đ á p lễ trong lòng đoán này hẳn là hải ngoại vị kia ti mã đ ả o chủ ngoài ra còn dư lại đông một đám tây một đống đầu người c h à o c h à o những người này đa số trang phục kỳ lạ biểu hiện h á n ác hình dáng tướng mà biểu hiện làm như tam sơn ngũ nhạc dân gian hán tử bọn họ những người này tụ hội ở đây đến cùng là muốn làm gì chẳng lẽ là có cái gì kinh thiên động địa âm n h ư lớn vẫn là muốn đối với ta thiếu lâm bất lực đăng bởi chương sáu mươi tám ngũ bá tốc trên khinh bại phương sinh tư mã đại hoàng bá lưu đám người liếc mắt nhìn nhau đều là không có mở miệng mà là nhìn về phía kế không thi kế không thi suy nghĩ một chút mở miệng cười nói đại sư không nên hiểu lầm chúng ta tụ ở đây cũng không có chuyện gì khác mà là nghe nói trong chốn giang hồ gia vị thiên hạ cao thủ hàng đầu vì lẽ đó hy vọng có thể chứng kiến hắn thần thái phương sinh vừa nghe nghĩ thầm nguyên lai、like、bọn họ là vì đàm tiếu thiên mà đến có điều kế không thi ta có thể tin sao không đợi phương sinh mở miệng dịch nước tử liền cười lạnh nói đàm tiếu thiên nhiều ngày như vậy không thấy bóng người chỉ sợ hắn trọng thương không c h ứ n g trị đã chết mọi người vừa nghe cũng là l ư ơ n kinh nói hắn làm sao sẽ chết lại chết ở nơi nào dịch nước tử cười lạnh nói làm nhiều việc gác không tu phúc báo ai biết này tặc tử chết ở cái nào hay là chết ở cái nào hoang sơn giã lĩnh bị xài lang cho lượm đi đàm t i ế u thiên vừa nghe g i ậ n tí mặt ngươi có thể chửi ta làm gì dính đến không chút tì vết hừ đàm mỗ lúc này phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ chỉ sợ cũng khó gặp địch thủ hà tất ở đây sợ đầu sợ đuôi nơi nào như là đại trượng phu bản sắc nơi nào có đệ nhất thiên hạ khí khái ta đang ghét nhất người khác sau lưng phê bình chỉ thấy đàm t i ế u thiên một người hai tay trống trơn từ trong rừng cây thăm thẳm đi ra hừ phương nào tặc tử dám nghe trộm dịch nước tử nghe xong đàm tiếu thiên giận dữ mở miệng trách cứ chỉ thấy đàm tiếu thiên thân hình l ó a lên đã đến bên cạnh hắn không đợi dịch nước tử kịp phản ứng một bạt thai liền đánh vào trên mặt của hắn lúc này đưa hắn đánh bay ra ngoài trên mặt sưng đỏ như cái đầu heo đánh xong mới nói phương nào cầu tặc dám nghe trộm b u ồ n đại gia nói chuyện thiếu lâm mọi người thấy mình người bị đánh bao quát dịch nước tử chính mình đều là vừa giận vừa sợ cả kinh nhưng là tiểu tử này động tác làm sao nhanh như vậy nộ đến nhưng là ta thiếu lâm tự ở trong võ lâm ra sao to như vậy vị đi tới nơi này những n à y tà đạo yêu nhiều người như vậy mọi người đến khách khí nhưng hôm nay tùy tiện không nhận ra người nào hết vô danh tiểu tử lại dám động thủ t r ư ớ c đánh người còn g i n g không nói giang hồ quy củ có còn hay không võ lâm vương pháp phương sinh hơi nhún mày mở miệng hỏi không biết các hạ là ai càng dám đảm nhận dám ngay ở lão nạp diện ra tay hại người đàm tiếu thiên lạnh hừ một tiếng nhưng là không hề trả lời nghĩ thầm người khác sợ các ngươi thiếu lâm đ ả m mô cũng không sợ lúc này ngũ bá t ố t trên nhưng có một chiến chiến nguy nguy thanh â m vang lên kiếm ba kiếm bốn đồng bạn bên cạnh thấy thế c a o mày nói rằng n ô lão nhị ngươi gặp quỷ đã sớm không cho ngươi uống nhiều như vậy ngươi không nghe n ô lão nhị đầy mặt hoảng sợ nói hết lời kiếm ma cái gì mọi người tại đây tất cả giật mình bất kể là thiếu lâm tự đến người hay là ngũ bá t ố t trên quần hùng hoàng hà lao tổ vốn là đều là tự mình hiện tại tổ thiên thu nghe được lúc đó chính là tay trượt đi vò rượu liền trực tiếp rơi trên mặt đất ngã nắp ấy lao già cũng ngừng trong miệng l ầ m b ầ m không ngừng mà nói cuốn quýt nhìn về phía đàm tiếu thiên phương sinh trong mày hướng về đàm tiếu thiên mở miệng hỏi ngươi chính là kiếm ma đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên hơi nhúng mày kiếm ma đây không phải là độc cô cầu bại ạ nhưng hắn vẫn mở miệng nói nào đó chính là đàm tiếu thiên đệ tử thiếu lâm như vậy cao ngạo bất phàm xem thường đàm mẫu người xem ra đàm mẫu muôn hướng về quý phái linh giáo hai chiêu mọi người vừa nghe nghĩ thầm n à y tinh khí tuyệt đối là kiếm ma lão nhân ra người phương sinh sau khi nghe song sắc mặt lại là biến đổi trong lòng thầm hận dịch nước tử không tích khẩu đức nhưng lúc này mọi người tại đây nhiều như vậy nếu như đàm tiếu thiên nói riêng một chút đi ra cũng thì thôi nhưng hôm nay trước mặt mọi người nói ra nếu như hắn liền như vậy lối bước c h u y ế n đi người trong giang hồ thấy thế nào lại nói dịch nước tử mặc dù là tục gia đệ tử nhưng là bản thân của hắn cũng là đại có lai lịch thân phận không thể cứ như vậy m à kệ liền mới sơn sắc mặt khó nhìn thật thoáng khẩu không biết người muốn giải quyết thế nào đàm tiếu thiên mở miệng thiếu lâm tự như thế trang phàm xem thường giang hồ đồng đạo đã như vậy không bằng đi tới hai chiều để đàm mố mở mang kiến thức một chút quý phái cao cư võ lâm ngôi sao sáng bản lĩnh phương sinh vừa nghe đàm tiếu thiên ngôn ngữ như thế trang thật đáng giận lạnh hư một tiếng mở miệng nói nghe người ta nói ngươi từng đánh bại phong thanh dương l á o tiên sinh truyền nhân hơn nữa dám được xưng ơ kiếm ma cùng phong l á o tổ sư cùng h ả o đã như vậy liền để l á o nạp mở mang tầm mắt mở mang kiến thức một chút kiếm ma bản lĩnh đi đ à m t i ế u thiên tay trái b ồ i với sau thắt lưng tay phải thực bên trong hai ngón tay cùng nhau ra hiệu phương sinh không cần phí lời ra chiêu đi phương sinh thấy vậy tình hình liền cũng không khách khí nữa hai tay d ư ơ n g một cái tăng bảo dài rộng ống tay háo mở rộng ra đến một luồng nhu h ò a kính phong liền đã đánh ra mơ hồ chụp vào đàm t i ế u thiên trước ngực các đại huyệt nhưng nhưng cũng không có sát ý đàm t i ế u thiên trong lòng hơi động nghĩ đến hòa thượng này tâm địa cũng không t o à n kém ta đánh bại hắn liền có thể cũng cũng không cần hạ sát thủ nhưng là vừa nãy tiểu tử kia đến cho hắn một chút giao hấn tiết kiệm hắn ỉ vào thiếu lâm tự uy danh chung quanh hung hăng hắn như hướng về người khác hung hăng cũng thì thôi vạn vạn không nên ở ngay trước mặt ta làm nhục không chút tí vết chỉ thấy đàm tiếếu thiên thân hình hơi động hai ngón tay hóa thành trường kiếm sử dụng phái thái sơn thất tinh lạc trời cao trực tiếp đâm thủng kinh phong hướng về phương sinh trước n g ư ợ c điểm tới miệng nói đây chính là thiếu lâm tự áo cả x a phục ma công sao quả nhiên không giống người thường phương sinh vừa thấy là được cả kinh hắn vốn muốn đ ả m tiếu thiên là kiếm pháp cao minh dù sao giang hồ trong trốn võ lâm chưa bao giờ phạm thiên tư thông minh hạng người luyện kiếm một năm liền vượt qua người bên ngoài luyện kiếm mấy chục năm vì vậy không hợp lại chiêu thức mà là hy vọng có thể dùng nội lực đến thắng được tiên cơ chỉ là vạn vạn không nghĩ tới đàm tiếu thiên trẻ tuổi như vậy nội lực lại cũng mạnh như thế hơi điểm nhẹ liền đánh tan hắn phát ra kinh khí hai tay hắn về phía sau r ố i một cái hai con ống tay háo bên trong nhất thời n ô lên một luồng kinh khí theo về phía trước đầy r a trong miệng nói rằng thí chủ quả nhiên bất phảm lao nạp đắc tội rồi chỉ nghe khách lạt lạt một thanh â m vang lên bên cạnh mấy chục cây bụi cây từ đó bẻ gây cành lá bay tán loạn kinh khí cùng bụi cây đồng thời hướng về đàm tiếu thiên n é m tới đàm tiếu thiên nói tiếng được nhưng là tụ lý càn khôn trong tay chiêu thức biến đổi thu hồi đâm ra thất tinh lạc trời cao mà là đ ổ i thành phái hành sơn hồi phong lạc nhạn kiếm một trong kiếm lạc cửu nhạn kiếm khí lăng liệt anh kiếm lạnh leo âm trầm trong n g á y mắt bay tới mấy chục cây bụi cây bị cắt thành chín đoạn chỉnh tề hoành ở một bên trên đất lúc này phương sinh nhưng là từ lâu hành công vận may chuẩn bị xong một trưởng đánh tới uy thế hừng hực đàm tiếu thiên thầm vận nội kình khiến đến tay cũng là một trưởng đánh ra âm một tiếng bên cạnh b ù i cây thật giống bị búa lớn đã kích lập tức phi hướng bôn u phía chỉ là này hai trưởng giao tiếp sau nhưng là vẫn chưa bông ra h i ệ n nhiên phương sinh lại cùng đàm tiếu thiên so với nội công ai biết không lâu phương sinh liền bắt đầu thở dốc nói rằng không nghĩ tới ngươi tuổi tác không lớn nhưng nội công nhưng như vậy thâm hậu đàm tiếu thiên lạnh nhạt nói ngươi xa không phải đối thủ của ta ta vẫn hạ thủ lưu t ì n h ngươi nên nhìn ra rồi không đợi phương sinh trả lời đột nhiên thiếu lâm bốn người cùng nhau d ơ lên binh khí đánh tới dịch nước tử càng l à h ế t lớn tà mang o ạ i đạo người người phải trừ d i ệ n phương sinh hoảng vội vàng kêu lên cẩn thận các ngươi bốn người dừng tay lời còn chưa dứt bốn người liền công tới đ à n g thiếu thiên nhưng là thản nhiên tự đắc không sợ chút nào còn lắc đầu một cái nói với phương sinh đại sư đ ờ i này cũng còn có thể nhưng tiếp theo bối thực sự là mất hết thiếu lâm bộ mặt dứt lời tay phải hắn tiếp tục cùng phương sinh trường tay trái d ơ ngón trỏ lên vận lên nội lực lần thứ hai sử dụng một chiêu kiếm lạc kiểu nhạ một chiêu kiếm quét ngăn g r a chỉ nghe đầu tiên là binh một tiếng đàm t h i ế u thiên ngón tay của hình như là bách luyện tinh mới vừa tạo nên chút nào vô sự b ố n trôi binh k h í nhưng đều là từ trong c ắ t r a chia làm hai nửa ngay sau đó bốn người a quát to một tiếng con mắt của bọn họ bắt đầu liên tục chảy máu nguyên lai mới vừa rồi bị đàm t h i ế u thiên lấy ngón tay hoa kiếm vận dụng nội kình một hồi cho quét mù phương sinh trong lòng lo lắng cho mình bốn vị sư chất tình huống liền cường vận nội lực chấn động muốn đằng mở tay đến lấy đàm tiếu thiên nội lực tới nói b ả n có thể nhân cơ hội đưa hắn đánh chết nhưng là nói đến đàm tiếu thiên cùng lao hòa thượng này cũng là không thủ không đoán đây cũng là cần gì chứ liền hắn t h ử a cơ b ô n g lòng tay ra phương sinh đến cùng vẫn là không có nhịn xuống p h ấ c hộp ra một ngục máu thở dốc nói rằng thiện h a i thiện h a i loại thiện nhân đến thiện quả loại ác nhân đến hậu quả xấu thiên ý đàm tiếu thiên chờ hắn điều tức một lát sau mới mở miệng hỏi ta nghe nói ngươi ngày xưa từng gặp đông phương bất bại đông phương bất bại bốn chữ này như là có vô cùng ma lực mọi người tại đây ngoại trừ đàm tiếu thiên cùng phương sinh đều là run lên chính là này bốn cái người mù cũng không khỏi đ ỉ n h chỉ hết thảm phương sinh nói lão nạp năm xưa là cùng đông phương giáo chủ từng có duyên gặp mặt một lần không biết đàm thí chủ có gì chỉ giáo đàm tiếu thiên lông mày d ư ơ n g lên mở miệng hỏi ngươi cảm thấy võ công của ta so với hắn làm sao ngũ ba tốt trên mọi người vừa nghe đều là khí tức chìm xuống hiển nhiên tâm tình kích động cũng muốn biết đáp án này phương sinh nhưng là lắc lắc đầu nguyên lai thi chủ muốn hỏi chính là cái này đáng tiếc l ã o nạp tuy có duyên thấy đông phương giáo chủ nhưng là vẫn chưa nhìn thấy hắn ra tay vì lẽ đó không biết đàm tiếu thiên lắc lắc đầu than thở đã như vậy các ngươi có thể đi rồi đang bởi chương sáu mươi chín vân nam ngũ tiên miêu nữ phượng hoàng mọi người nghe đàm tiếu thiên cứ như vậy bỏ qua việc này nhìn dáng dấp như là chẳng có cái gì cả phát sinh bình thường thản nhiên tự đắc đều là âm thầm khâm phục không hổ là kiếm ma nếu như chính mình một người đắc tội rồi thiếu lâm chỉ sợ đã trong lòng run sợ nếu như ít người còn có thể diệt khẩu nếu như nhiều người chỉ sợ không được thoái ẩn giang hồ mai danh nhận tích muốn không phải thay hình đổi dạng lại bắt đầu lại từ đầu đàm tiếu h thiên xem đến nhiều người ở đây khẩu t ạ m liền biết việc này tất sẽ c h u y ê n đi bởi vậy hắn cũng không tất làm cái gì diệt khẩu việc hơn nữa lấy hắn hôm nay công lực chỉ sợ ít lâm cũng không ai dám hướng về hắn trả thù cho dù có hắn biết sợ sao phương sinh hai tay tạo thành chữ thập thi lễ nhiều tạ thí chủ cáo tử đàm t i ế u thiên tuy rằng không lên tiếng nhưng là là gật gật đầu ra hiệu biết rồi cứ như vậy phương sinh mang theo mấy cái đệ tử lì khai ngũ b á tốt đàm t i ế u thiên tùy ý liếc mắt nhìn côn lôn cái kia họ đàm đệ tử thấy hắn chiến chiến nguy, nguy mở miệng nói ngươi còn không đi ngươi kiệt như gặp đại xá nghe xong liền đáp tiểu nhân vậy thì đi vậy thì đi nói xong kẻ ra q u ầ n l y khai đàm tiếu thiên lúc này mới xoay người c h ầ m thấp mở miệng nói bây giờ là nên giải quyết giữa chúng ta chuyện mọi người vừa nghe sắc mặt tất cả giật mình nếu như trước đây chỉ nghe giang hồ đồn đại cũng còn thôi vừa nãy bọn họ nhưng là tận mắt thấy phương sinh đại sư công lực dĩ nhiên bất phàm bọn họ tự hỏi độc thân chỉ sợ không có một là đúng tay chính là mấy cái cùng tiến lên đều không nhất định có phần thắng nhưng là đàm tiếu thiên hời hợt liền đánh bại hán đồng thời trở tay hoa mù đánh lén bốn người hai mắt lại như dùng bữa uống rượu giống như ung dung như thường hơn nữa cuối cùng hỏi mấy câu nói liền thả bọn họ đi điều này nói rõ cái gì đàm tiếu thiên căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt lại như con kiến đụng vào người một hồi người bình thường căn bản không thèm để ý e sợ cũng không biết có lúc sẽ vô tình đạp lên một c ước mặc kệ chết hay chưa đều quên đi sống sót có nhiều như vậy sự muốn làm hà tất ở con kiến trên người trên người tốn thời gian Đàm tư mã đại hoàng bá lưu đám người liếc mắt nhìn nhau không có người nào dám mở miệng liền vừa nhìn về phía kê không thi ai biết kê không thi lúc này cũng không dám nói tiếp nữa hắn so với người bên ngoài thông minh liền cũng biết lúc này tuyệt đối không thể can thiệp vào dù sao người trước mắt có thể là có thêm kiếm ma danh hiệu nam nhân đừng nói một lời không hợp chính là ngự khí hơi hơi không làm khả năng hắn sẽ tại chỗ động thủ đập chết hắn hoàn toàn không hề có một chút nghi vấn đang thiếu thiên vừa tới thời gian ánh ban mai lần đầu xuất hiện sáng sớm ạ cắt xủ kỳ vụ chưa tán phóng tầm mắt bất tận khiến cho tâm tình người ta có chút muộn lúc này đã qua một hai canh giờ thái dương dần dần bay lên ánh mặt trời chiếu đến trong núi rừng tựa hồ kim xà l o ã n vũ chính khi mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không biết nên làm thế nào cho phải thì c h ậ t thấy đoàn người đánh cờ hiệu d ơ lên hai đỉnh cố kiệu đi tới một trận đông phong cái kia kỳ là màu xanh a n no phòng liền bay lên mọi người thấy đi thanh trên lá cờ hội nhưng là một con màu trắng chân người gần thêm nữa thì nhưng thấy trên lá cờ chân người tiềm t i ề m mỹ tú lộ vẻ một con cô gái tố đủ thấy đàm tiếu thiên cũng nhìn sang có mấy người dễ kích động dồn dập đàm luận tại sao ở trên lá cờ bức tranh một cái chân này có thể hết sức kỳ quái tư mã đại hoàng bá lưu kế không t h ì lao già cùng tổ thiên thu đám người liếc mắt nhìn nhau nhưng dường như nhận ra người đến là ai đám người chuyến này trong chốc l á t liền tới đến trước mặt đỉnh đầu trong k i ệ u mơ hồ có tiếng ca truyềnền ra tiếng ca mềm nhẹ k h ú c ý quái lạ không một tự khả biện nhưng âm điệu đùng c h á n vô phương quả thực không giống như là ca vừa tự thở dài vừa tựa như tiếng ca xoay một cái càng giống như là nam nữ vui mừng hợp thanh âm vui vẻ vô hạn phóng đãng không khỏi ngũ ba t ố t trên đều là cái đỉnh cái hào phóng hán tử nếu không lúc này có một vị hung thần ở đây để mọi người trong lòng run sợ chỉ sợ sớm có người mở miệng chỉ nghe tiếng ca đột nhiên dừng lại có một cô gái âm thanh c h á n tiếng nói đàm tiếu thiên đàm công tử có thể này mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía đàm tiếu thiên nghĩ thầm xem ra là tìm đến vị này ra ta thật muốn gặp gỡ đàm công tử gián g dấp có được hay không đây âm thanh mềm mại huyền chuyển rung động tâm hồn chỉ thấy đệ nhất đỉnh trong kiệu đột nhiên nhảy ra một cô gái chạm đang lúc mọi người đằng trước trên người mặc lam bố ấn bạch sang khố từ ngực đến đầu gối vây một cái t h e o tập dề sán l ạ n vàng son lộng lẫy nhị trên thủy một đôi cực lớn hoàng kim vòng hai có tới chén rượu khẩu cô gái k ế ệ t ước trường nhập bảy tám tuổi da thịt vi h o à n g hai mắt rất lớn hắt như điểm nước sơn eo bên trong một cái màu sắc rực rỡ đai lưng bị tật phong thổi mà về phía trước hai chân nhưng là chân trượn cô gái này phong vận mặc dù cũng thầm dai nhưng n g ư ờ i âm mà thấy người nhưng giác âm thanh chi xinh đẹp xa quá mức dung mạo cô gái kia mặt mang mỉm cười nhìn nàng trang phục tuyệt đối không phải nhà hán nữ tử có người tự hồ nhận ra thấp giọng mở miệng nói người này tự hồ là vân nam ngũ tiên giáo chẳng lẽ là lam giáo chủ thuộc h ạ cô gái kia khanh khách nở nụ cười ôn nhu nói cũng thật tinh mắt chỉ có điều đoán đúng phân nửa ta là vân nam ngũ tiên giáo cũng không phải lam giáo chủ thuộc h ạ đàm tiếu thiên vừa nghe nhân tiện nói cái kia chắc là lam giáo chủ ngay mặt hi hi không sai vị tiểu ca này đúng là thông minh không biết tên cứ gọi là gì a lam phượng hoàng có chút ngạc nhiên lại có người lập tức liền đoán chúng thân phận của nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi đàm mỗ tiếu thiên không biết tiểu đồ lâm bình chi có thể vẫn mạnh khỏe đàm tiếu thiên thản nhiên nói hán tiếng nói cũng không lớn nhưng nghe tới nhưng là có một phen đặc biệt lực c h ấ n n yếp lam phượng hoàng lúc đó sau khi nghe xong cũng là cả kinh thực sự không nghĩ tới uy c h ấ n võ lâm đại ma đầu dĩ nhiên là cái tuổi không lớn lắm tiểu tử vắt m g u i chưa sạch cũng không phải do n g ầ n ngơ sau đó đáp lời ngươi yên tâm lâm bình c h i rất khỏe mạnh ta là được lại đây dẫn ngươi đi thấy h ắ n không chờ đàm tiếu thiên trả lời bên cạnh hoàng bá lưu đám người mở miệng nói lam giáo chủ muốn không để cho chúng ta cũng đi theo lam phượng hoàng cười nói các ngươi đa nghi n g rồi tiểu thư không bàn giao các ngươi tự nhận không cần đi tiểu thư chỉ dặn dò ta đến xin mời đàm đại hiệp đàm tiếu h thiên trong lòng xì đ ị a một tiếng ta toán cái gì đại hiệp bất quá hắn cũng không nói gì mà là trang làm cái gì cũng không biết lạnh lùng mở miệng nói đàm mẫu ngược lại muốn xem xem là vị nào có như vậy gan to dám c h ó i đàm mô đệ tử có lớn như vậy mặt mui để đàm mô đi gặp hắn làm phiên dẫn đường lam phượng hoàng quyến rũ n ở nụ cười nói rằng đàm đại hiệp không nên tức giận tiểu thư nhà ta cũng không ác ý cũng không phải là tự tin thân phận chỉ là con gái nhà có chút không tiện đi ra suất đầu lộ diện sau đó chỉ vào đệ nhị đỉnh c ố kiệu nói rằng đàm đại hiệp xin mời đàm tiếu thiên tử khi đến rồi trong trốn giang hồ chưa từng có ngồi qua c ố kiệu này cũng vẫn là lần đầu tiên hắn vốn là cũng không ý đi tọa này đỉnh c ố kiệu muốn nói ta cưới ngựa theo là tốt rồi nhưng khi nhìn lam phượng hoàng tú khí lông mày nhẹ nhàng vung lên một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu cũng muốn là chính mình sợ như thế hắn không khỏi nghĩ đến đàm mộ tự phụ một thân tuyệt thế bản lĩnh hoành hành giang hồ không phải là đỉnh đầu c ố kiệu sao lẽ nào bằng vào ta giờ này ngày nay võ công còn sợ bọn hắn mai p h ụ đàm t i ế u thiên về phía sau liếc mắt nhìn ngũ ba t ố t trên quần hùng nhìn thấy ánh mắt của hắn không không túi đầu hắn khinh quát nhẹ một tiếng đàm mô cáo tử chư vị h ư u duyên gặp lại ngũ ba t ố t trên người nhưng là kính sợ hắn võ nghệ cùng can đảm dồn dập mở miệng nói không dám không dám cùng tiễn đàm đại hiệp đàm tiếếu thiên vừa nghe trong lòng không tự chủ được nghĩ đến kiếm ma đại hiệp ha ha năm hắn cũng không do dự t r ự chương tiếp lên n đệ ị đỉnh cố kiệu, làm hoàng bảy phất phất mươi trong, doanh doanh trong bóng tôi tham do ai nấy dùng thủ đoạn đi ở đường xá bên trong đàm tiếu thiên nhắm mắt dưỡng thần bất cứ lúc nào chuẩn bị để phong bất chắc hoặc l à n ê n tiếp kế tiếp đại chiến ai biết đem cỗ kiệu tới gần một điểm lam phượng hoàng phân phò nói sau đó liền vén rèm xe lên mỉm cười mở miệng đàm đại ca ven đường vô sự không bằng nhờ một chút đàm tiếu thiên liếc nàng một chút thấy nàng mặt tươi cười liền mở miệng nói ngươi n g h ĩ tán gâu cái gì lam phượng hoàng cười hỏi đàm đại ca ngươi làm hà tuổi còn trẻ thì có như vậy một thân võ công giỏi đáng tiếu thiên cúi đầu suy nghĩ một chút đáp xem như là gặp may đúng dịp cũng cũng coi là mưu kế tỉ mỉ lam phượng hoàng nghe được là mơ mơ màng màng dựa theo lẽ thường tới nói võ công đều là luyện ra được một ít thiên tư căn cốt tốt luyện được mau một chút nếu không nữa thì chính là tu luyện võ công lợi hại đụng với một ít vận may gặp may đúng dịp công lực đại tiến này lam phượng hoàng cũng có thể rõ ràng nhưng làm mưu kế tỉ mỉ đây cũng coi là xảy ra chuyện gì luyện võ vẫn cùng âm mưu kế sách có quan hệ sao nàng xem đàm t i ế u thiên không muốn nói tỉ mỉ dáng vẻ cũng không tiện hỏi lại mà là tiếp tục mở miệng không biết đàm đại ca có thể có ý trung nhân đàm t i ế u thiên lần này đúng là không chút do dự trả lời có lam phượng hoàng sắc mặt lúc này hơi chấm xuống nhưng làm bộ vô sự dáng vẻ nói không biết là nhà ai em gái như thế có p h ư c khí nhưng lần này đàm t i ế u thiên nhưng không hề trả lời hắn đến cùng tồn cảnh giác không quá quan trọng chuyện nói ra nói dối một hồi còn có thể then chốt nhưng là không được nhìn thấy đàm t i ế u thiên bộ dáng này Lam Phượng Hoàng cũng sáu đã tới trưa vẫn là bốn đàm tiếu thiên phát hiện cỗ kiệu vừa rơi xuống mọi người tựa hồ dừng lại trong lòng hắn nghĩ đi xuống sau đó phải tòa thuyền lam phượng hoàng giải thích không biết còn bao lâu đàm tiếu thiên hỏi một nhậm doanh doanh mà thôi đàm tiếu thiên không muốn ở trên người nàng lãng phí quá nhiều thời gian đàm đại ca nóng lòng sao lam phượng hoàng cười hỏi nàng âm thanh ôn nhu cực điểm người bên ngoài nghe vào trong thai chỉ cảm thấy xúc động tựa hồ nàng gọi tựa hồ là được chính mình không nhịn được liền muốn lên tiếng đáp ứng nguyên thảo luận nàng tùy ý hai tiếng chính là hoa sơn một đám nam đệ tử hơn nửa mặt đỏ tiếng hai toàn thân khẽ run nhưng đàm tiếu thiên là nhân vật nào không chút nào vì nàng lay động nhìn thấy đàm tiếu thiên bộ dáng này lam phượng hoàng hơi nhúng mày đàm tiếu thiên nhưng là nổi lên lòng phòng bị